ông Út Bon xóa tên con trong quyển Thánh Kinh. Báo tin cho cô chị và cô em gái Út Bon xong, Dupin vội vã đến khu CD để thực hiện phần nhiệm vụ còn lại, cũng là phần việc khó khăn nhất. Cứ nghĩ đến phải gặp mặt ông già Út Bon, Dupin cũng đã thấy ngài ngài. Nhiều lần, anh ta định cứ để hai chị em cô Út Bon báo tin ấy cho cha họ vì anh ta biết họ không thể giấu kín việc ấy được lâu nhưng dupin đã hứa sẽ báo cho zokser rõ thái độ của ông otbon khi biết tin con lấy vợ như thế nào vì vậy anh ta tìm đến khu phố thêm nơi đặt văn phòng của ông otbon tại khu cd và đưa một tấm thiệp tỏ ý muốn được tiếp trong nửa giờ để nói về việc của con trai ông cụ là zokser Người đưa thư trở về cho biết ông lão rất vui lòng và muốn gặp mặt viên đại úy ngay lập tức. Thế là Dupin đến gặp mặt ông lão. Dupin bước vào văn phòng của ông già, cảm thấy hình như mình là kẻ có tội, và yên trí giữa hai người sẽ xảy ra một cuộc thảo luận gay go. Giáng điều âu sầu, vẽ mặt lo lắng, anh ta đi ngang qua gian phòng ngoài, nơi ông Chopper ngồi làm việc. Thấy ông này ngồi bệ vệ sau bàn giấy, gật đầu chào có vẻ chế nhạo làm cho đốt pin càng mất tinh thần. Ông Chopper nháy mắt, gật đầu, dơ cái bức chì về phía cửa phòng làm việc của chủ, vui vẻ một cách đặc biệt, nói, Mời ông vào, cụ chủ trong ấy đấy. Ông Út bon cũng đứng dậy đón, dơ tay ra bắt rất thân mật. Thế nào, con thân yêu, khỏe chứ. Thái độ vô vập của ông già càng khiến cho tay thuyết khách của Sóc Dơ cảm thấy mình có tội. Bàn tay anh ta đờ ra trong nắm tay của ông lão. Anh ta cảm thấy như chính mình ít nhiều, đã gây ra mọi chuyện rắc rối. Chính anh ta đã đưa Sóc Dơ trở lại với Amelia. Chính vì anh ta đã tán thành, đã khuyến khích, đã gần như sắp đặt tất cả việc hôn nhân bây giờ anh ta đến để kể lại cho ông Otbon nghe thế mà ông già tươi tỉnh tiếp đãi như vậy lại thân mật vỗ vai anh ta mà gọi là Dubin con thân yêu trao ôi nghĩ mà có thể treo cổ lên tự vẫn ngay được ông Otbon hoàn toàn yên trí rằng Dubin đến cốt báo tin sóc chịu đầu hàng rồi Lúc nhận được tấm thiếp của đốt pin, ông Chopper và chủ đã trao đổi ngay về chuyện hai cha con xích Sigmund với nhau. Cả hai đều cho rằng George đã chịu khuất phục. Mấy hôm nay họ vẫn chờ đợi tin này. Ông upton bật mấy ngón tay chuối mắm kêu đánh tắt một cái, sóc sóc mấy đồng guinea trong túi cho kêu sủng soảng, liếc nhìn người làm công của mình với vẻ mặt của kẻ thắng trần, nói, Lạy Chúa, ông Chopper ạ, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình. Vừa thọc cả hai tay vào túi sóc sóc mấy đồng tiền, vẽ mặt yên trí hệ hả. Ông Út Bon ngồi trên ghế bành, nhìn thẳng vào rút pin đang tái mặt đi im lặng. Ông già nghĩ thầm, là một đại úy trong quân đội mà thế này thì đần quá. Tại sao không học thần dốc dơ lý ích cử chỉ lịch sử nhỉ? Cuối cùng, Đốt Bình Thu hết can đảm bắt đầu. Thưa cụ, tôi đến báo cụ hay một tin rất quan trọng. Sáng nay tôi có đến trại Ngự Lâm Quân và được tin chắc chắn rằng trung đoàn của chúng tôi sẽ được lệnh điều động ra ngoại quốc. Nội trong tuần này sẽ sang Bỉ. Chắc cụ cũng thấy, trước khi lại được về nước, Thế nào cũng phải tham chiến, và cũng có thể nhiều người trong số chúng tôi gặp điều bất hạnh. Ông Út Đòn có vẻ trầm ngâm. Thằng con, tôi chắc trung đoàn sẽ làm trò nhiệm vụ, thưa ông. Đốt pin tiếp. Thưa cụ, bọn Pháp rất mạnh, phải một thời gian khá lâu thì quân Nga và quân Áo mới đến tiếp viện được. Như vậy chúng ta phải đứng đầu sóng ngọn gió. Chắc chắn bồ sẽ gây cho chúng ta rất nhiều khó khăn Ông già câu mày Ông định nói gì vậy Tôi tin rằng không một người ăn nào lại sợ bọn Pháp Tôi chỉ muốn cụ hiểu cho rằng Trước khi chúng tôi lên đường Xin cụ hãy nghĩ đến những sự nguy hiểm ghê gớm Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp phải Mà nếu có sự xích mích giữa cụ và ăn sóc dơ Thì thưa cụ Mong cụ cũng vui lòng bỏ qua cho được không à? tôi nghĩ rằng nếu sau này dốc sơ gặp điều gì không may, chắc cô chẳng bao giờ tự tha thứ cho mình vì lúc chia tay vẫn còn giận anh ấy. Mặt đúc pin đỏ tía lên. Anh ta cảm thấy rõ ràng mình là thằng phản bội, bởi vì nếu không có anh ta, chắc hẳn hai cha con nhà này không có chuyện gì phải xích mích với nhau. Tại sao không lùi cuộc hôn nhân của dốc sơ lại? Việc gì phải hối hả như thế, anh ta cảm thấy sốc sơ có thể xa cách người yêu của mình, mà không đến nỗi chết vì đau khổ. Còn Amelia thì cũng rất có thể hàn gắn được vết thương lòng. Chính vì anh ta nên mới có chuyện cưới xin, rồi sinh ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Mà bởi đâu, chỉ tại anh ta yêu cô thiếu nữ quá, không đành lòng nhìn cô đau khổ, Hoặc có lẽ vì đúc pin không thể chịu nổi tình trạng lựng lơ nó dày vào mình, nên sẵn sàng chấm dứt nó cho xong chuyện. Giống như khi có người chết, ta muốn chôn cất cho nhanh chóng, hoặc như khi ta biết chắc chắn phải xa cách một người thân yêu, thì chỉ khi đã chia tay nhau rồi, tâm trạng mới thư thái được. Ông Út dịu dàng nói, William ông là người rất tốt, Tôi và Dốc Sơ không nên chia tay nhau mà vẫn còn xích mít. Ông xem đấy, đối với nó, tôi đã làm mọi việc một người cha có thể làm. Tôi chắc rằng tôi đã cho nó nhiều tiền gấp ba lần ông cụ nhà ta cho ông để tiêu. Tôi không khoác lác làm gì đâu. Vì nó, tôi đã vất vả. Tôi đã phải phí biết bao nhiêu tâm lực, tài trí. Ông cứ hỏi Chopper, cứ hỏi ngay chính nó thì biết. Ông cứ hỏi cả khu CD ở London này. Thật thế, tôi đã lo cho nó một đám vợ mà bất cứ nhà quý tộc nào trong nước cũng phải thèm muốn. Cả đời, tôi chỉ nhờ nó có một việc ấy, thế mà nó không nghe tôi. Vậy thì tôi có lỗi không? Có phải tại tôi mà cha con xích mích với nhau không? Tôi chỉ muốn điều hay cho nó, vì vậy tôi đã phải chịu vất vả như một tên tù khổ sai, Từ khi sinh ra nó đến giờ Không ai có thể bảo Rằng tôi ích kỷ được Cho phép nó trở về Tôi sẵn lòng quên hết và tha thứ Còn chuyện cưới xin thì thôi Chữa nói đến vội Nó sẽ làm lành với cô sư Cừ, Và bao giờ nó trở về Với cái lon đại tá Sẽ lo liệu việc thần hôn cũng không muộn Nếu chỉ cần có tiền Là được làm đại tá Thì lấy chúa yên trí lắm Ông đã khuyên nó biết nghĩ lại, thật may mắn quá, đục pin tôi biết lắm, chính nhờ có ông mới được vậy. Lâu nay ông vẫn giúp nó thoát được nhiều chuyện rắc rối, nó cứ trở về tôi sẽ không nghiêm khắc. Hôm nay cả hai anh em về khu phố rớt sen ăn cơm nhé, vẫn ngồi nhà mọi khi và vẫn đúng giờ thường lệ, sẽ có thịt thú rừng và sẽ không có ai căn vặn nói điều gì hết. Thấy ông già ca ngợi và tỏ ý quá tin tưởng mình Đúc binh rất đau lòng Càng nghe ông già nói Đúc binh càng cảm thấy mình có tội Anh ta đáp Thưa cụ, có lẽ cụ đã hiểu lầm Vâng, chắc chắn như vậy Giốc sơ là người cao thượng quá Chắc không bao giờ chịu lấy vợ vì tiền Nếu cụ đe dọa sẽ trách quyền thừa kế Vì cưỡng lời cụ e rằng anh ấy càng thêm gan gốc. Ông Út Bòn vẫn khôi hài nói, thế nào chích cha cái ông này, muốn cho nó mỗi năm được hưởng 8.000 hoặc vạn đồng, mà ông gọi là dòa nó. Lạy chúa, nếu cô xoài cờ ưng lấy tôi, thì tôi xin ký ngay cả hai tay. Tôi không khó tính lắm về chuyện nước da sẫm hay nhạt màu. Ông già nhếch mép một cách, tinh quái và cười kha kha Vị sứ giả trình trọng đáp. Thưa cụ, cụ quên mất rằng đại úy Út Bon đã có nơi đứng ước. Đột nhiên lại nghe nhắc đến chuyện này, ông Út Bon vừa ngạc nhiên vừa tức giận. đến ước nào, ông định nói chuyện quái quỷ gì đấy. Ông không định nói rằng cái thằng con tôi ngu xuẩn đến mức cứ nhất định bám chặt lấy đứa con gái của tên lừa đảo phá sản kia chứ. Ông có định đến đây cố cho tôi biết rằng, nó nhất định lấy con bé ấy làm vợ không? Lấy nó làm vợ đẹp đẽ nhí, con trai tôi, kẻ thừa kế của tôi mà lấy con gái một tên anh mày từ cống rãnh chui lên. Nếu thật thế, thì nó hãy kiếm một cái chổi liệu mà đi quét đường sớm. Tôi nhớ ra rồi, mọi khi con bé vẫn lượn quanh con tôi mà liếc tình. Nhất định cái thằng bố lừa đảo nó Xui nó chài con tôi đây Đúc pin ngắt lời Dường như anh cảm thấy hài lòng Vì chính mình phát cáo. Thưa cụ Ngày xưa ông sách lê vẫn chơi thân với cụ Đã có hồi cụ không gọi Ông ấy là đồ lừa đảo Là đồ khốn Mà gọi bằng những danh từ khác Đẹp đẽ hơn Chính vì cụ mà có chuyện đến ước kia Cho nên giốc giờ không có quyền chơi đùa Muốn lấy muốn bỏ tùy thích Ông già Út Bon quát lên Lấy với trả bỏ Cái thằng con trai thường lưu nhà tôi Cũng nói với tôi ý như thế đấy Cái hôm thứ ba cách đây nửa tháng Nốc hên khàng vác mặt đến dọa dẫm bố đẻ ra nó Về những chuyện quân đội nước Anh dự trận Vậy ra chính ông, ông đại úy Chính ông xui nó nói thế Xin đa tà ông, ông đại úy ạ Thế ra ông muốn dắt bọn anh mày vào nhà tôi. Cảm ơn cái trò vô tích sự của ông lắm lắm, ông đại úy ạ. Lấy con bé ấy. Việc gì tôi phải lấy nó nhỉ? Tôi cam đoan với ông rằng chẳng cần cưới xin gì thì con bé ấy vẫn cứ bám lấy nó cho mà xem. Đúc pin đứng phát dậy, giận dữ ra mặt. Thưa cụ, tôi sẽ không để cho ai nói xấu cô ấy trước mặt tôi. Nhất là người nói xấu lại là cụ Ông thách thức tôi đấy phải không Được Để tôi kéo chuông gọi mang hai cây súng lục Thằng gióc dơ cử ông đến đây để chửi bố nó Có phải không Ông Út Bòn vừa nói Vừa dơ tay kéo chuông Đốt bình Giọng run run nói Cụ Út Bòn ơi Chính cụ đã sỉ nhục một con người tốt nhất trên đời này Cụ nên tránh cho cô ấy điều đó vì cô ấy đã là vợ con trai cũ. Dubin không nói gì thêm được nữa, bước ra ngoài. Ông Upton ngồi phịch xuống ghế bành, mắt mở trừng trừng nhìn theo. Nghe tiếng chuông, một nhân viên bước vào. Viên đại úy vừa bước ra sân thì ông Chopper, người thư ký riêng, đầu để trên vôi chạy theo. Ông ta túm lấy vạt áo Dubin hỏi: Lạy chú tôi, có chuyện gì thế? Cụ chú tôi đang như điên kia kìa, ông Giọc Giơ đã làm gì vậy? Ông ấy cưới của Sách Lê đã năm hôm nay rồi, chính tôi đi phù rễ, ông Chopper ạ, và ông nên ủng hộ người bạn của ông ta Viên thư ký già lắc đầu Đại úy ơi, nếu quả thế thì thật là một tin buồn, cụ chú sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy đâu Pin yêu cầu ông Chopper thấy tình hình thế nào thì báo cho mình biết tại khách sạn, nơi anh ta vẫn trọ. Đoạn buồn bã đi về hướng Tây, hết sức hoang mang về chuyện đã qua, cũng không biết rồi câu chuyện sẽ xoay ra sao. Tối hôm ấy, khi cả gia đình ông Út bon ở khu phố Rớt Sen họp mặt lúc dùng bữa tối, mọi người thấy ông già vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng sắc mặt có vẻ rù rỉ. Như mọi khi thấy ông không vui, mọi người cũng im lặng, không dám nói năng gì. Hai cô con gái và Berlok cùng ngồi ăn, yên trí rằng ông Urban đã biết tin ấy rồi. Trước đôi mắt ô sầu của bố vợ, Berlok cũng thấy bối rối và cũng ngồi yên lặng. Nhưng hôm ấy, anh ta tỏ vẻ đặc biệt, sân sóc đến cô Maria ngồi bên cạnh, và cô chị ngồi mé đầu bàn chủ tòa bữa ăn. Bà Út Tơ thì ngồi trơ tròi một mình. Giữa bà và cô trên có một chỗ để trống. Những khi về nhà ăn cơm, giấc vẫn ngồi chỗ ấy. Mong con trai sẽ trở về, ông Út Đoàn vẫn ra lệnh dọn phần ăn của anh ta. Suốt bữa ăn, không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiếng, Frederick thụ thị tâm tình với người yêu và tiếng bát đĩa chạm vào nhau kêu lăn canh. Bọn gia nhân rón rén ra vào để hầu ăn. Vẻ mặt bọn họ trông còn rồ rĩ hơn cả những người đi đưa đám ma. Ông út Bon lầm lì không nói không rằng ngồi cách khoanh thịt nai định dần riêng để mời đúc pin đến ăn tối. Nhưng hầu như ông ta cũng không đụng đến phần ăn của mình, mặc dầu ông uống rất nhiều rượu bắt quản lý rất chăm chú rót thêm rượu vào cốc của chủ. Cuối cùng, đúng lúc bữa ăn chấm dứt, ông Út Ban đưa mắt nhìn khắp mọi người, rồi dừng lại trên chiếc đĩa của dốc dơ. Ông dơ tay trái chỉ vào chiếc đĩa. Hai cô con gái nhìn bố, không hiểu, hoặc đúng hơn sợ không dám hiểu. bọn gia nhân cũng không biết chủ muốn gì. Sau cùng, ông Thề đọc một câu, đứng dậy nói, cất cái đĩa này đi. Đoàn ông đẩy chiếc ghế của mình ra đằng sau, bước về buồng riêng. Mẻ sau phòng ăn của ông Upton Bon là một gian buồng thường vẫn được mệnh danh là phòng làm việc. Phòng này dành riêng cho ông chủ gia đình. Sáng chủ nhật nào không muốn đi nhà thờ, ông Upton thường vào ngồi một mình trong phòng này, và ngồi thoải mái trong tấm ghế bành bọc da đỏ. Ông đọc báo, Trong phòng kê hai cái tủ sách lồng kính chứa toàn tác phẩm cổ điển đóng cẩn thận, gáy mà vàng. Có những quyển niên giám, những tập tuần báo của người thượng lưu, những tập thuyết giáo của Peller và những tác phẩm của Homer, của Smelet. Suốt từ ngày mùng 1 đầu năm cho tới ngày 31 tháng chạp, ông không hề lấy sách ra xem bao giờ cũng không một ai trong nhà dám táo gan mó đến. Thỉnh thoảng, những buổi tối chủ nhật không có khách đến chơi, ông Út Bon mới lôi tập kinh thánh và cuốn kinh cầu nguyện nằm trong góc tủ cạnh cuốn danh bạo quý tộc ra. Ông rung chuông tập hợp tất cả mọi người trong phòng anh, và cắt cái giọng oan oan, the thé đọc một cách long trọng, Từ trẻ con đến bọn đầy tớ trong nhà, không ai bước vào trong căn phòng này mà không thích sờ sờ. Chính tại đây, ông Upton vẫn ngồi kiểm tra sổ sách chi tiêu trong nhà, và xoát lại cuốn sổ rượu của bác quản lý. Cửa sổ văn phòng này trông ra một cái sân rải đá sỏi, và phía ngoài là cái cửa sau của chuồng ngựa, có một cái di chuông nối vào phòng. Thường ngày khi nghe thấy ông chủ đứng trong cửa sổ la hét, chửi rủa, là anh xà vội tòi ngay từ trong canh lều của mình ra để nghe lệnh. Mỗi năm bốn lần, bà Út Tơ được bước vào căn phòng này để lĩnh tiền công, cũng như hai cô con gái được vào để nhận tiền bố cho tiêu vạch từng quý. Hồi dốc xưa còn bé, nhiều lần đã bị anh đòn trong căn phòng này. Trong khi ấy, bà mẹ nêm nếp ngồi ở cầu thang, hồi hộp đếm từng ngọn roi một. Bị trừng phạt như vậy mà ít khi thằng bé kêu lấy một tiếng. Bà mẹ đau thương lại dấu diếm, vút ve hôn hít con trai, và cho tiền để an ủi thằng bé. mẻ trên lò sưởi có treo một bức tranh gia đình. Sau khi bà Út Bon chết, người ta tháo nó ngoài phòng khách đem treo vào đây tranh vẽ sóc dơ cưỡi một con ngựa non người chị lớn bế cậu ta lên ngang bó hoa trang trí cô em út nắm tay mẹ cả bốn mẹ con má hồng hồng môi tô son đỏ thắm nhìn nhau mà mỉm cười đúng kiểu cổ truyền của những bức tranh gia đình bây giờ bà mẹ nằm lâu dưới mộ đã bị quên rồi hai cô con gái và cậu con trai còn bận biết bao nhiêu chuyện riêng và tuy họ vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng thật ra đã hết sức xa lạ đối với nhau vài chục năm nữa khi những người trong tranh đã có tuổi bức tranh sẽ trở thành mỉa mai làm sao những trò hề tình cảm kia những nụ cười dối trá và những dáng điệu dã dối tự mãn kia không biết còn để lại gì nữa không trong phòng ăn nơi trước kia treo bức chân gia đình này bây giờ treo bức chân dung toàn thân của dốc sơ tay cầm một bình mực lớn bằng bạc ngồi trong ghế bàn thấy ông út bon lui vào trong gian phòng riêng mọi người nhẹ cả mình lúc bọn gia nhân đã lui ra cả họ mới xì xào bàn tán sôi nổi với nhau đoàn mọi người rón rén lên cáp bờ lốc khe thẽ nhấc đôi giày cứ kêu cót két lên để theo tiễn. Anh ta không còn bụng già nào ngồi lại uống rượu vang một mình, vì cảm thấy mình ngồi kề sát ông già ghê gớm đang ở trong phòng làm việc bên cạnh. Mãi đến ít nhất là một tiếng đồng hồ, sau khi trời đổ tối, bác quản lý tuy không được lệnh gọi, nhưng cũng bào gan gõ cửa phòng để mang nến và nước trà vào. Ông chủ gia đình ngồi trong ghế bành, vờ như đang đọc báo, khi người đầy tớ đặt cây nến và thay nước trà lên mặt bàn bên cạnh rồi bước ra. Ông Út Bon bèn đứng dậy, khóa cửa lại. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người trong nhà đều biết chắc chắn một việc gì ghê gớm lắm, sắp xảy ra cho cậu gióc dơ. Chiếc bàn giấy lớn bằng gỗ đào hoa tâm của ông Út Bon, có một cái ngăn kéo dành riêng để đựng giấy má của con trai. Mọi thứ giấy tờ liên quan đến Sóc Dơ từ bé tới lớn đều để cả trong đó. Đây là những sách phần thưởng của Sóc Dơ. Những sách tập vẽ còn ghi lại nét vẽ của Sóc Dơ và của ông giáo. Đây là những lá thư khi mới biết viết, chữ to tướng, nét nguệt ngoạc. Sóc Dơ viết hỏi thăm bố mẹ và xin bánh, Trong thư nhắc luôn đến tên cha đỡ đầu là ông Sách Lê. Đọc qua mấy trang thư bắt gặp cái tên ấy, ông Út Bon mấp máy đôi môi nhợt nhạt, thốt ra mấy tiếng chửi rũa. Sự ngán ngẫm và nỗi căm giận khủng khiếp vò xé lòng ông. Những lá thư ấy đều được xếp gọn, dán giấy nhãn bên ngoài và buộc bằng dây vải đỏng. Có tập ngoài thấy ghi, Thư của Zosier xin năm linh ngày 23 tháng 4. 18 trả lời ngày 15 tháng 4. Trên một tập khác Zosier xin một con ngựa non 13 tháng 10. Lại trên một tập khác thấy viết biên lai like của thầy giáo Switzen. Biên lai like đã thanh toán trả tiền thợ may cho Zosier lấy vào tiền của tôi tháng 6 vân vân. Rồi đến những lá thư con trai ông gửi từ Tây Ấn về, những lá thư của luật sư riêng, những tờ báo có đăng tin con ông được bổ nhiệm, lại có cả một cái roi ông vẫn dùng để đánh đòn khi sóc xơ còn bé, và một tấm huy hiệu hộp trong có một nắm tóc của con trai, đựng trong một phong bì bằng giấy. Hồi còn sống, vợ ông vẫn đeo tấm huy hiệu này. Ông bố đau khổ ngồi hàng giờ mênh mê hết thứ nọ đến thứ kia hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua những tập giấy này gói ghém bao nhiêu niềm kiêu hẳn bao nhiêu nguyện vọng ông hằng ấp ủ thiết tha xưa kia ông đã từng hãnh diện vì con trai bao nhiêu hắn là một đứa bé khấu khỉnh chưa từng thấy ai cũng bảo trông nó như con nhà quý phái một lần có một bà quỳnh chúa gặp nó ở kêu gác đơn đã phải chú ý đến nó bà ta ôm lấy nó mà hôn và hỏi tên là gì có nhà tư sản nào ở london này đẻ được đứa con như vậy đã có con trai một ông hoàng nào được chăm sóc hơn nó chưa bất cứ thứ gì có tiền mua được là con trai ông phải có Những ngày đi dự lễ phát phần thưởng, nó thường mặc áo mới, đi xe bốn ngựa đến trường và tung hàng vút tiền xu mới cho các bạn học. Có lần ông cũng đi với Sóc Dơ tới chỗ trung đoàn của anh ta trú quân trước khi sang Canada. Ông đã thết các sĩ quan một bữa tiệc sang trọng, có thể mời quận công sót tới dự được. Có bao giờ ông từ chối không thanh toán một món nợ nào của Sóc Dơ đâu? đây những văn từ nờ ấy còn đây ông đã thanh toán không một lời căn vặn khối vị tướng lĩnh trong quân đội không có được con ngựa mà nó cưỡi lúc ông nghĩ đến zotzer ông lại thấy hình ảnh con trai hiện lên trước mắt trong nhiều trường hợp này đây là sau bữa ăn anh ta trông đường bề như một ông hoàng bước vào phòng ngồi uống rượu cạnh cha ở đầu bàn này đây là ở Brighton, Con trai ông cưỡi ngựa vượt qua hàng rào, không kém bất cứ một tay xanh thiền nghệ nào. Và đây, con trai ông được giới thiệu tiếp kiến vị hoàng tử nhất chính trong buổi chiêu đãi Cả hoàng cung đố kiếm đâu ra được một người trai trẻ lịch sự bằng. Bây giờ thế là hết cả rồi. Cưới con gái một người phá sản làm vợ và từ bỏ nhiệm vụ, từ bỏ tất cả tương lai sự nghiệp thật là nhục nhã, thật là tuyệt vọng, đau đớn bao nhiêu cho tâm hồn triều mến đầy những cao vọng của người cha già nua này. Ông út Bon ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên những xếp giấy má đó. Ông lần dở từng tờ với vẻ mặt cay đắng, sầu khổ, tuyệt vọng của những kẻ cùng quẫn khi hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc đã qua. Đoạn, ông rút cả giấy má trong anh kéo ra, bỏ vào trong một cái hộp khóa lại, chằn dây và gánh si cẩn thận. Sau đó, ông mở tủ sách, lấy tập kinh thánh đồ sộ bìa đỏ mà ta đã nói tới, quyển sách trong thật trang trọng, nét vàng mà ống ánh, ít khi được nhìn đến. Trên trang đầu, có một bức tranh đầu sách vẽ cảnh Abraham đang hiến tế sát. Theo lệ thường, ông Orban vẫn ghi tên trang điểm của cuốn sách bằng những chữ to, viết nắn nó như chữ một viên thư ký. Ngày ông cưới vợ, ngày vợ ông chết, ngày sinh và tên của các con ông. Đầu tiên là trên, rồi đến Giọc Sơ Sét Lê Orban, rồi Maria Francer, có kèm theo ngày làm lễ rửa tội cho mỗi đứa trẻ. Ông lấy cẩn thận xóa hẳn tên róc sơ trên trang giấy. Chờ cho mực khô hẳn, ông mới đặt quyển sách vào chỗ cũ. Đoạn, ông rút một chiếc ngăn kéo khác đừng những giấy tờ riêng của mình, lấy ra một tài liệu, đọc lại một lượt, rồi vò nhầu, châm vào ngọn nến đốt. Ông nhìn cho tờ giấy cháy hết hẳn trong lò sưởi mới thôi. Đó là tờ di chúc ông đã thảo sẵn đốt xong tờ di chúc, ông ngồi vào bàn viết một lá thư, rung chuông gọi người hầu và ra lệnh sớm hôm sau mang gửi. Lúc đó trời vừa sáng, ông mới lên giường nằm. Cùng với ánh nắng mặt trời, cả nhà đã dậy, chim chóc ríu rít ca hát giữa những vòm lá tươi xanh quanh khu quảng trường rớt sen. William Dupin rất muốn lấy lòng mọi người trong gia đình Upton và cả những người có quan hệ với nhà này vì anh ta thấy rằng, trong cơn hoạn nạn, giót dơ càng có thêm nhiều bạn càng tốt. Vốn hiểu rất rõ rằng, rượu ngon nhắm tốt, ảnh hưởng lớn đến tâm hồn người ta như thế nào, nên lúc quay về quán trọ, Dupin lập tức viết ngay một lá thư, lời lẽ rất lịch thiệp. Mời Thomas tô Chopper tôn ông, ngày hôm sau quá bộ đến tiệm Slaughter dùng bữa tối với mình. Ông Chopper nhận được thư trước khi rời khu Siddhi ra về, lập tức viết thư trả lời. Ông Chopper vô cùng hân hạnh và lấy làm vinh dự được hầu tiếp đại úy đúc pin. Tối hôm ấy trở về nhà ở Summer Town, ông đem ngay chuyện mình được mời ăn và tóm tắt nội dung bức thư trả lời ra khoe với vợ và mấy cô con gái. Cả gia đình ngồi uống trà cứ sôi nổi bàn tán mãi về những quân nhân và những người tại West End. Lúc các con gái đi ngủ cả, hai vợ chồng ông Chopper mới bàn tán với nhau về những chuyện kỳ lạ xảy ra trong gia đình cụ chủ chưa bao giờ người thư ký này thấy chủ mình xúc động mạnh đến như thế. Lúc đại úy đốt đã ra về, ông ta đi vào gặp ông Út Bon, thấy ông già tím mặt lại như đang cơn giận giữ ghê gớm. Ông ta yên trí rằng giữa viên đại úy trẻ tuổi và ông Út Bon đã xảy ra cuộc cãi lộn gì gây go lắm. Ông Chopper được lên lập một bản thống kê Cả những món tiền đã giao cho Đại úy Utbon trong khoảng 3 năm vừa qua, cậu ấy tiêu tiền cũng đã khiếp. Người thư ký nói một mình như vậy và lại càng thêm kính phục cả hai bố con ông chủ mình hơn, vì họ coi tiền như rác. Hình như họ xích mích với nhau vì chuyện cô Sách lê thì phải. Bà Chopper ngỏ ý rất thương cô thiếu nữ đã mất đức một ông chồng bảnh trai. Riêng ông Chopper thì không lấy gì làm thông cảm lắm với con gái một nhà kinh doanh kém may mắn, đã không trả nổi một phần nhỏ số nợ của mình. Ông vẫn kính trọng gia đình ông Uppol bon hơn bất cứ gia đình nào khác tại Khu City ở London. Ông hy vọng và ước ao rằng, đại úy sắc sẽ lấy con gái một nhà quý tộc. Đêm hôm ấy, người thư ký ngủ một giấc ngon lành hơn ông chủ, Sớm hôm sau, ông Chopper ánh sáng rất ngon miệng, mặc dù suốt đời ông chỉ có đường đen để pha rượu. Đoàn ông hôn các con, và mặc bộ áo chiều chủ nhật đẹp nhất của mình với chiếc sơ mi có cổ hoa để đi làm. Ông lại hứa với bà vợ đang trầm trồ ngắm chồng rằng, tối nay sẽ không uống quá nhiều rượu bóc tô của đại úy Dupin mời. Đúng giờ như thường lệ, ông Upton đến khu CD. Bọn nhân viên vì nhiều lý do, vẫn có thói quen để ý dò xét nét mặt ông, thấy hôm ấy ông ta có vẻ bơ phờ nhợt nhạt. Đến giữa trưa, ông Heger, tại văn phòng lục sư Heger và Bladerwick ở Petford Road, được mời đến gặp. Ông này được đưa vào phòng riêng của ông Upton. Hai người đóng kín cửa ở trong ấy đến hơn một tiếng đồng hồ. Khoảng một giờ trưa, ông Chopper nhận được thư của đại úy Dupin do một người hầu mang lại, có kèm theo một lá thư gửi cho ông Obon. Viên thư ký vội đem vào cho chủ. Một lúc sau, ông Chopper và ông Busser, một người thư ký khác, được chủ gọi vào yêu cầu làm nhân chứng. Ông Obon nói, tôi vừa làm lại một tờ di chúc khác. Mấy người nhân viên ghi tên mình vào, không ai nói gì thêm. Lúc ông higer bước ra phòng ngoài, mặt ông ta có vẻ đặc biệt đâm chiêu, trình trọng. Ông ta nhìn thẳng vào mặt ông Chopper, nhưng không giải thích tí gì. Suốt ngày hôm đó, ai ai cũng thấy ông Osborne có vẻ đặc biệt bình thản và dịu dàng những người thấy điệu bộ ông rầu rĩ cứ lo lắng mãi, bây giờ rất ngạc nhiên. Hôm ấy, ông không gọi ai bằng tên tục, cũng không thể độc câu nào. Ông nghĩ sớm và trước khi ra về, lại gọi viên thư ký chính đến một lần nữa để dặn dò mọi công việc. Sau đó, ông có vẻ ngần ngại một lúc, rồi mới hỏi ông Chopper có biết đại úy Dupin còn ở trong thành phố hay không. Ông Chopper đáp rằng chắc vẫn còn Thật ra, cả hai cùng biết rõ điều đó Ông upton lấy một phong thư ngoài bì Để gửi cho đút pin Và bảo người nhân viên của mình Trao ngay tận tay viên đại úy đoàn ông cầm lấy mũ Trong cái nhìn có một vẻ gì rất kỳ lạ Ông nói Ông Chopper, bây giờ thì tôi có thể yên tâm được rồi Đúng lúc ấy Đồng hồ điểm 2 giờ, Frederic Bloch đến đón bố vợ, rồi cả hai cùng đi. Viên đại tá chỉ huy trung đoàn, trong đó có đại đội của Dupin và Uthborn, là một quân nhân đã già, hồi mới nhập ngũ. Ông ta đã từng chiến đấu dưới quyền chỉ huy của tướng golfer ở Quebec. Đã lâu lắm rồi, vì già yếu quá nên ông ta không chỉ huy được nữa. Tuy vậy, ông ta vẫn quan tâm đến trung đoàn, mà về danh nghĩa, ông vẫn là người chỉ huy. Một vài sĩ quan trẻ tuổi vẫn được ông ta mời cùng ăn một bàn. Điều này bây giờ rất hiếm trong giới sĩ quan cao cấp. Dubin được người quân nhân già ấy đặc biệt yêu mến hơn cả. Dubin rất thích những tác phẩm văn học nói về chiến tranh. Anh ta có thể kể chuyện về Frederick đại đế và về hoàng hậu cùng những cuộc chinh chiến dưới triều nhà vua này, rành mặt không kém chính viên đại á Mỹ tí. Ông già này rất thờ ơ đối với những cuộc chiến thắng hiện tại, chỉ để hết tâm hồn thán phục những nhà chiến thuật 50 năm về trước. Đúng hôm ông Urdon chữa lại tờ di chúc và ông Chopper bận tấm áo đẹp nhất của mình, thì viên sĩ quan này gửi giấy mời đốt pin đến dùng cơm. Ông báo cho người sĩ quan trẻ tuổi con cưng của mình trước hai ngày về việc xuất quân sang Bỉ mà mọi người đang nóng ruột chờ đợi. Mệnh lệnh chuẩn bị sẽ trao cho đội ngự lâm quân khoảng một hai ngày sau. Hiện giờ, mọi đồ quân trang quân dùng đã đầy đủ, trung đoàn sẽ xuất phát nội tuần lễ này. Trong thời gian trú quân ở Chatham, trung đoàn đã mộ thêm được một số tân binh. Viên võ quan già hy vọng rằng những binh sĩ trong trung đoàn đã giúp ông ta đánh bại Mencan ở Canada và đuổi bộ đội của ông Washington chạy dài ở Long Island sẽ giữ vững được truyền thống chiến đấu anh dũng trên chiến trường Mỹ. Ông ta đưa bàn tay nhợt nhạt run rẫy ra, rón một ít bột thuốc lá để hít. Rồi chỉ vào tấm áo ngủ của mình Chỗ trái tim của ông vẫn còn đang yếu ớt đập Nói Anh bạn ạ Bây giờ thì Nếu anh có cái chuyện ấy Nếu anh cần an ủi cô Philip nào Có cần từ biệt ông cụ bà cụ Hoặc lập di chúc để lại Thì tôi khuyên anh không nên chậm trễ Đồng thời ông sơ một ngón tay Cho người bạn trẻ tuổi bắt và gợt gợt cái đầu có mái tóc rắc phấn, để thỏng xuống sau gáy như cái đuôi. Dupin ra về rồi, ông ngồi vào bàn viết một tình thư nhất bức. Ông già này đặc biệt tự đắc về trình độ tiếng Pháp của mình, gửi cho cô Ameneider ở rạp hát của Hoàng gia. Những tin tức ấy làm cho Dupin trở thành đâm chiêu suy nghĩ. Anh ta nhớ đến các bạn ở Brighton, Anh ta cũng tự thấy ngường với mình vì vẫn cứ nghĩ đến Amelia trước nhất. Trước tất cả mọi sự, trước cả ông bố, bà mẹ, các cô em và nhiệm vụ của mình, nhiều khi cả lúc mới thức dậy, hoặc lúc đi ngủ và cứ suốt ngày như vậy. Dubin trở về nhà trọ, gửi cho ông Upton một lá thư vắn tắt báo tin mới nhận được, và tỏ ý hy vọng rằng, hay tin ấy, hai cha con róc dơ sẽ trở lại hòa thuận với nhau. Người mang lá thư này, vẫn là người bữa trước đã đưa giấy mời ông Chopper. Được tin, người thư ký này rất lo lắng, thư đề gửi cho ông ta. Vừa bóc thư, ông này vừa lo bữa tiệc đang hy vọng phải hoãn lại. Đến lúc thấy nội dung lá thư chỉ nhắc lại lời mời, ông mới yên tâm. Đại úy Đúc viết Tôi sẽ chờ ông vào hồi 5h30 Chopper rất săn sóc đến công việc của gia đình ông chủ Nhưng được mời thế này thì còn muốn gì hơn Một bữa đại tiệc đối với ông vẫn quan trọng hơn công việc của bất cứ một ai trên thế gian này Lẽ dĩ nhiên là gặp bất cứ viên sĩ quan nào trong trung đoàn Đúc cũng kháo ngay cái tin vừa được viên đại tá cho biết Anh ta nói cả cho viên sĩ quan cầm cờ Stubborn, gặp tại nhà viên luật sư của mình được biết. Anh chàng này có cái khí thế hăng hái của con nhà võng, vội tìm đến cửa hiệu bán đồ quân trang, sắm ngay một cây kiếm mới. Anh chàng trai trẻ, tuy mới 17 tuổi đầu, cao khoảng 65 sơ tàn người vốn lẻo khéo lại sớm bị rượu chè làm cho thêm ốm yếu nhưng có tinh thần dũng cảm không khác gì sư tử. Anh ta nhấc nhấc cây kiếm uốn cong, rồi muối tiếc y như đang tung hoành giữa đám quân Pháp, vừa dậm chân huỳnh huỳnh xuống đất, vừa hét, hai, ba. Anh ta đâm hai ba nhát kiếm vào đốt pin. Viên đại úy vừa cười vừa lấy cây gậy trúc gạt đỡ. Có lẽ vì vóc người khẳng khiu gầy gò, nên sơ tấp bên được xung vào đội kinh binh bảo vệ. Trái lại, viên sĩ quan cầm cờ Spione vóc người rất cao lớn. Anh ta thuộc đại đội khanh binh của đại úy dubin Anh ta đang đuổi thử chiếc mũ da gấu, khiến cho bộ mặt như già thêm mấy tuổi, nòng đến giữ tờn. Đoạn, cả hai người đến quán rượu Slotter, gọi dọn một bữa rượu tươm tất, rồi ngồi viết thư gửi về cho bố mẹ đang lo lắng ở nhà. Lời lẽ trong thư đầy thương yêu, nhưng mà chữ nghĩa viết đầy những lỗi chính tả. Chao ôi, hồi ấy khắp nước Anh có biết bao trái tim hồi hộp đập, biết bao bà mẹ vừa khóc sướt mướt vừa cầu kinh trong các gia đình. Sir đang ngồi viết thư ở một cái bàn uống cà phê trong quán rượu của là Oxforder, nước mắt chảy ròng ròng nhỏ lã chả xuống giấy. Cô cậu đang nhớ đến mẹ mà rất có thể không bao giờ còn gặp lại được nữa. Dobin cũng sắp sửa viết một lá thư gửi sót sơ Thấy vậy, anh ta lặng yên suy nghĩ, rồi cất giấy bút đi. Anh ta tự nhủ, viết làm gì, hãy để cho họ được hưởng thêm một đêm hạnh phúc nữa. Sáng sớm mai, mình về thăm nhà sớm, rồi sẽ đi Brighton. Dubin đứng dậy, đặt bàn tay to lớn của mình lên vai Stubborn mà bảo rằng, nếu hắn chịu từ bỏ tính rượu chè bé bét, thì sẽ trở thành một quân nhân rất tốt. Cũng như xưa nay, hắn vẫn là người bạn trung thực tốt bụng. Nghe nói, mắt Stubborn sáng ngời lên, vì Dubin vẫn được cả Trung đoàn khen là người sĩ quan giỏi nhất và sáng suốt nhất. Stubborn vừa chùi mắt vừa nói, Cảm ơn anh, anh đốt ạ, tôi vừa viết cho mẹ tôi rằng tôi sẽ là một quân nhân xứng đáng. Anh ơi, mẹ tôi quý tôi quá cơ. Rồi anh ta lại khóc sướt mướt, và tôi cũng không dám chắc là viên đại úy dễ xúc động kia có rơm rớm nước mắt hay không. Cả hai viên sĩ quan cầm cờ, viên đại úy và ông Chopper cùng ngồi ăn trong một căn phòng. Ông Chopper trao cho Robin một lá thư của chủ. Trong thư, ông Ubon viết mấy lời vắn tắt, cảm ơn Robin và nhờ trao cho đại úy Socor Ubon lá thư gửi kèm theo. Ông Chopper nói cũng không được biết gì hơn. Ông tạ lại dáng điệu của ông Ubon và kể lại cuộc hội ý giữa mình và chủ hôm trước, lại tỏ ý rất lấy làm lạ, tại sao ông chủ của mình không thể độc với ai. Và, đặc biệt lúc mọi người đã uống rượu vang, ông Chopper còn ngõ nhiều ý kiến phỏng đoán về nguyên nhân gây ra thái độ của chủ. Nhưng cứ uống thêm một cốc, thì ý kiến của ông ta lại mơ hồ thêm một tí, và cuối cùng thì không ai hiểu ông ta định nói gì nữa. Mãi đến một giờ khuya, Vin đại úy mới gọi một chiếc xe ngựa rong đưa ông ta về. Ông Chopper say mềm, vừa nức lên vừa thê rằng suốt đời sẽ là bạn của viên đại úy. Khi đại úy đúc pin từ biệt cô Osborne, như ta đã biết, anh ta ngỏ ý xin phép sẽ được gặp lại cô này một lần nữa. Hôm sau, cô thiếu nữ chưa chồng cứ ngóng ngóng chờ anh chàng suốt ngày, Ví thử đốt pin trở lại, và nếu anh chàng hỏi cô cái câu hỏi mà cô đã sửa soạn để trả lời, thì có lẽ cô đã tuyên bố ủng hộ cậu con trai, và rất có thể sự xích mít giữa George và ông bố đang sung tiết, đã được giải quyết ổn thỏa Nhưng mặc dù cô ngồi nhà chờ đợi, mà viên đại úy vẫn bề tâm, anh ta còn bận giải quyết những công việc riêng, còn bận về thăm và an ủi cha mẹ. Rồi mới 1 giờ sáng, anh ta đã leo lên chiếc xe ngựa tia chớp để đi Brighton thăm các bạn. Ngày hôm ấy, cô Út don nghe thấy ông bố ra lệnh, cấm xa nhân không cho cái thằng khốn nạn đa sự đúc pin còn được bước chân vào nhà. Thế là tia hy vọng cuối cùng, cô gái còn ấp ủ trong lòng cũng tách ngấm nốt. Anh chàng frederick Bloch lại đến chơi, cướp cuốn quyết lấy cô Maria và tỏ ra đặc biệt săn sóc ông già đang suy sụp tinh thần. Mặc dù ông lão nói rằng lòng đã thanh thản, nhưng rõ ràng những biện pháp ông dùng để trấn tĩnh vẫn tỏ ra chưa có tác dụng rõ rệt. Và những chuyện xảy ra hai ngày vừa qua, rõ ràng đã vò xé tâm hồn ông. Hết chương 24 Chương 25 Các nhân vật chính trong truyện, thấy cần từ giã Brighton, khi được dẫn tới gặp mấy người đàn bà tại khách sạn hải quân, đúc biên tỏ ra đặc biệt vui tính và hay chuyện. Điều này chứng tỏ rằng, càng ngày, anh chàng sĩ quan trẻ tuổi này, càng trở thành một người giả dối hết sức. Anh ta cố tìm cách giấu kiến sự xúc động của mình, vì gặp lại bà George Upton trong một hoàn cảnh mới. Hơn nữa, anh ta cũng không muốn để lộ ra là mình đang lo lắng về những hậu quả do những tin tức mình mang đến gây ra. Nếu Amelia rõ những nỗi lo âu đó, chắc chắn cô sẽ đau khổ vô cùng. Đúc Binh bảo Giọc Dơ rằng, Giọc Dơ ạ, theo ý tôi thì chỉ trong 3 tuần lễ nữa, hoàng đế nước Pháp sẽ tấn công chúng ta đấy, bằng cả bộ binh lẫn kỳ binh. Hắn sẽ buộc quận công phải tham dự một cuộc chiến tranh, mà đem so sánh thì chiến sự ở bán đảo chỉ là trò trẻ. Nhưng anh cũng hiểu chứ, đừng có hở ra cho chị ấy biết đấy. Cũng có thể chúng ta sẽ không giữ trận, Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta ở Bỉ sẽ chỉ là một cuộc hành quân mà thôi. Nhiều người nghĩ như vậy. Và nghe nói, Bryssel toàn những người lịch sự, và vô số các bà các cô rất diện. Hai người đồng ý với nhau sẽ chỉ cho Amelia biết như vậy, về nhiệm vụ của quân đội Anh ở Bỉ. Bàn tính với nhau xong, anh chàng đúc bên giả dối vui vẻ đến chào bà George Upton. Anh ta cố gắng xen vào vài lời chúc tùng về việc hôn nhân của Amelia, nhưng cũng phải thú thực rằng, những lời chúc tùng ấy vùng về một cách thật đáng thương. Đoạn, anh ta nói về Brighton, về khí hậu vùng biển, về những thú giải trí trong vùng, về những cảnh đẹp trên đường đi và về giá trị của chiếc xe hiệu tia chớp cùng đôi ngựa. Anh chàng chuyện trò tiếu tích, làm cho Amelia không hiểu ra sao cả. Nhưng Rebecca thì rất thú vị, cô ta soi mói nhìn viên đại úy. Như cô ta vẫn hay nhìn soi mói bất cứ người nào ngồi gần mình. Sự thật thì Amelia xưa nay vẫn coi thường người bạn của chồng mình là đại úy đúc binh, Anh ta có tật nói hơi ngọng, điệu bộ thì quê kệt vùng về. Amelia mến đốt biên chỉ vì anh ta quý chồng mình. Nói cho đúng, cái đức tính ấy cũng chẳng có giá trị gì lắm. Và vẫn yên trí rằng, George đã tỏ ra rất rộng lượng khi hạ cố đánh bàn với anh chàng sĩ quan này. Nhiều lần trước mặt Amelia, George đã bắt trước lối nói ngọng, và những điều bộ vùng về tức cười của bạn. Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng, bao giờ anh ta cũng nhiệt tình ca ngợi đức tính của pin. Giữa những ngày vui vẻ của thắng lợi trong tình yêu, vì chưa hiểu rõ pin, nên Amelia có ý coi thường anh chàng William thật bụng. pin hiểu rõ Amelia nghĩ về mình thế nào, và cũng đành lòng cam phận. Rồi cũng phải có ngày cô ta hiểu rõ đốt pin hơn và thay đổi ý kiến về anh chàng, nhưng ngày ấy cũng còn xa. Riêng đối với Rebecca thì chưa đầy 2 giờ đồng hồ ngồi cạnh đốt pin, cô ta cũng đã thấu rõ gan ruột anh chàng rồi. Cô ta không ưa gì đốt pin, và trong thâm tâm đối với anh chàng lại có ý ngài ngài mà về phần Dubin thì cũng không thấy có cảm tình gì lắm đối với Rebecca. Anh ta thật thà quá, thành ra những khóe nên nọt dã dối của cô này không có tác dụng gì. Và hình như do linh tính, Dubin không muốn gần gũi người đàn bà này. Rebecca cũng không vượt được thói thường của đàn bà con gái, cho nên cũng có tính ghen ghét. Thấy Dubin quý mến Amelia, cô ta càng không ưa. Tuy nhiên, cô ta vẫn tỏ ra lễ độ và thân mật trong cách đối xử. Một người bạn của Út bon, bạn của người ân nhân thân quý nhất đời của cô, rất có thể biết kỳ thực tâm yêu quý người ấy, vì cô ta nhớ lại điều bộ anh chàng đêm hôm đi xem hồi ở Vauxhall. Lúc thay áo dự bữa ăn tối, cô ta lại đem anh chàng ra làm trò cười một lúc Rodan Crowley thì không buồn để ý đến Doppin, hắn cho rằng anh ta là một anh chàng ngờ nghệt, tuy tốt bụng nhưng chỉ là con cháu bọn hạ tiền ở khu cd Còn Joe thì hết sức đàng hoàng tỏ thái độ kẻ cả đối với anh chàng. Khi George theo về phòng của Doppin, lúc chỉ có hai người với nhau, đúc bình mở ngăn kéo bàn, lấy ra lá thư của ông Urban gửi, đưa hộ cho con trai. Không phải chữ của ba tôi rồi, giọt dơ có vẻ hơi hốt hoảng nói vậy. Mà đúng thế, lá thư do viên luật sư riêng của ông Urban viết, lời lẽ như sau. Bedford Road, ngày 7 tháng 5 năm 1815 Thưa ông, Tôi được cụ Út Bon ủy cho nhiệm vụ, báo để cho ông hay rằng, cụ kiên quyết giữ vững những ý định mà ông đã rõ. Cho nên, sau việc hôn nhân của ông, cụ đã quyết định từ nay thôi không coi ông là một người trong gia đình. Quyết định ấy là dứt khoát, không thay đổi. Tuy rằng những món tiền đã tiêu về ông khi còn nhỏ tuổi, cộng với số tiền trong những tín phiếu đứng tên cụ nhà mà ông đã lĩnh trong mấy năm vừa qua đã vượt quá xa số tiền ông có quyền được hưởng. Nghĩa là một phần 3 số tài sản của cụ bà Upton đã quá cố mà do việc cụ bà mất đi, ông được chung hưởng cùng cô trên Upton và cô Maria Frances Upton. Song tôi được cụ Upton cho biết rằng Cụ không trừ số tiền ấy vào tài sản riêng của ông, và món tiền 2.000 đồng đặt lãi 4%, tức là 1 phần 3 món tiền 6.000 đồng, sẽ được trực tiếp hoàn lại ông, hoặc qua luật sư riêng của ông, miễn là có giấy biên nhận. Kẻ hầu việc tận tụy của ông, Heger. Tái bút, Cụ Út muốn tôi báo ông rõ một cách sức khoát rằng, Cụ không muốn nhận bất cứ giấy má thư từ gì của ông hoặc liên hệ với ông về vấn đề này hoặc về bất cứ vấn đề nào khác. Gióc dơ dần dữ nhìn Dubin pin, nói Anh thu xếp công việc khéo nhỉ, đọc xem Dubin Và anh ta ném lá thư cho bạn. Lạy chúa, thế là bây giờ tôi đi ăn mày. Cái bệnh đa tình của tôi đưa đến kết quả mới tốt đẹp chứ. Sao chúng ta lại không chờ ít lâu nữa? Trong khi ra trận, tôi rất có thể sơi một viên đàn, và rồi Emmy là vợ quá của một thằng anh mày thì sinh sống ra làm sao? Chỉ tại anh tất cả. Anh mà chưa thấy tôi lấy vợ và phát sản thì anh chưa yên tâm mà. Hai nghìn đồng đối với tôi thì nghĩa lý quái gì cơ chứ. Không đủ tiêu trong hai năm, Từ hôm về đây, tôi đã mất với cơ 140 đồng tiền đánh bài và chơi bia rồi. Anh thu xếp công việc cho thiên hạ giỏi quá đấy. Đúc biên tái mặt đi, đọc hết lá thư rồi đáp. Kể ra tình hình cũng gây go thật và đúng như anh nói, lỗi tại tôi một phần. Anh ta cười cay đắng tiếp. Tuy vậy, vẫn có người muốn đánh đổi lấy địa vị của anh cơ đấy anh thử nghĩ xem, trong trung đoàn có được bao nhiêu sĩ quan có 2.000 đồng trong tay. Bây giờ, anh phải ăn tiêu trong phạt vi tiền lương thôi, chờ khi nào ông cụ nghĩ lại sẽ hay. Nếu không may anh chết, thì vợ anh sẽ lĩnh mỗi năm 100 đồng. giờ tức quá kêu lên, anh nghĩ rằng một người quen tiêu pha như tôi có thể sống nổi với tiền lương và 100 đồng mỗi năm. Đút anh anh nói thế thì xoắn thật với món tiền răn ấy làm sao cho tôi giữ được địa vị của tôi trong xã hội tôi không thể bỏ thói quen cũ được tôi phải có đầy đủ tiền nghi từ bé tôi không ăn cháo mà sống như mắc uất tơ hay ăn khoai mà no như ô đào anh muốn rằng vợ tôi phải giặt quần áo lính hoặc sống chui rút trong một toa tàu chở hàng để bám lấy trung đoàn mà sống sao Đúc pin vẫn vui vẻ đáp Được, được Rồi chúng ta sẽ kiếm cho chị ấy Một phương tiện vận chuyển tốt hơn Nhưng anh bạn George ơi Hãy nhớ rằng Bây giờ anh phải dành lòng Mà chịu đóng vai ông Hoàng bị mất ngôi đã Hãy kiên nhẫn mà chờ ngày mây tan gió lặng Cũng không lâu lắm đâu Tôi đánh cuộc rằng Nếu tên anh được đăng trên báo tin tức Thì nhất định ông cô sẽ nghĩ lại George đáp Đăng trên báo tin tức Đăng ở mục nào Có phần chắc là trong một danh sách Thương binh tử sĩ và ở hàng đầu đúc pin mỉm cười đáp Dào ôi Bao giờ chúng mình bị thương Lúc ấy hãy tha hồ mà khóc miếu Giọt giờ anh rõ đấy Tôi cũng để dành được chút ít Và chẳng có vợ con gì cả Tôi sẽ không quên tên Con trai đỡ đầu của tôi trong di chúc đâu Thế là đôi bạn Lại làm lành với nhau pin với sóc giờ vẫn hay cãi nhau đấy, rồi lại thân nhau đấy như thế. Uppon bảo rằng, không ai có thể giận pin được lâu, và anh ta cũng rộng lượng mà tha thứ cho pin sau khi đã vô cớ gây sự với bạn. Roden Crowley từ trong phòng rửa mặt, nói vòng ra với vợ đang ngồi trang điểm trong phòng ngủ, để sắp đi ăn cơm tối. Bikki, tôi bảo này, Gì thế? Tiếng Bích Kỳ thẻ, thẻ đáp, cô ta đang ngoái cổ lại sau lưng soi vào gương. Bích Kỳ mặc một tấm áo ngoài trắng mút mới tinh, hai vai để trần, cổ đeo vòng, thách lưng màu xanh lơ nhạt. Rõ ràng là hiện thân của tuổi thanh xuân hạnh phúc vô tội và trinh bạch. Không biết khi nào Út Bon theo trung đoàn ra trận thì cô vợ làm thế nào nhỉ? Cờ bước vào phòng, vừa dùng hai cái bàn chạy to tướng chạy đầu, anh ta vừa đưa mắt qua nạm tóc bù xù, thán phục liếc nhìn cô vợ xinh đẹp. Becky đáp, chắc chị ấy phải khóc đến sân mắt. Đã nhiều lần, hãy nghe ai nhắc đến chuyện này, chị ấy lại khóc hết nước mắt. Còn mình thì chắc chẳng cần quái gì đâu nhỉ. Rodan thấy vợ có vẻ vô tình, cấu kỉnh hỏi lại. Becky đáp, rõ khỉ lắm, anh không thấy em nhất định đòi theo anh cùng đi à. Vả lại anh khác, anh dự trần viết tư cách là sĩ quan liên lạc của tướng Tức phô chúng mình có phải ra tiền tuyến đâu. Rebecca vừa nói vừa ngửa mặt lên với một dáng điệu mê hồn, đến nỗi anh chồng phải cúi xuống mà hôn ngay một cái. Becky đưa mắt liếc chồng thật tình tứ, tiếp. Rodan, anh yêu, anh có nghĩ đến việc, có lẽ trước khi đi, anh nên đòi cái món tiền biết nợ anh thì hơn. Chú thích Theo thần thoại Hy Lạp, Cupid là thần của tình yêu, thường được tượng trưng bằng một đứa trẻ trần chuồng có cánh, mắt bị kín, tay dương cung bánh. Rebecca gọi Uppol là Cupid, vì biết anh chàng có tính mê gái. Hết chú thích Becky gọi George Osborne là Cupid. Cô ta luôn mồm tán tụng bộ mặt đẹp trai của George, và mỗi khi George đến thăm hai vợ chồng buổi tối, khoảng nửa giờ trước khi đi ngủ, để đánh bài tay đôi, thì không lần nào, cô không sán lại, đứng cạnh mà âu yếm ngắm anh chàng. Nhiều lần, Becky đã gọi George là một anh chàng bán rời không cần văn tử, và dọa sẽ đem những thói xấu của anh ta mắc lại với Emmy. Cô đem thuốc lá lại mời anh chàng hút, và châm cả lửa hộ. Cô hiểu rất rõ cử chỉ này có tác dụng thế nào, vì trước kia cô đã có nhiều dịp thực hành với Roden Crowley. Còn anh chàng thì yên chí rằng, Becky là một người vui tính, nhí nhảnh, lão lĩnh, phong nhã, và hết sức duyên dáng. Trong những cuộc dòng xe đi chơi, cũng như trong những bữa tiệc buổi tối, lẽ dĩ nhiên, Becky nổi bật hẳn so với cô Emmy đáng thương. Cô này cứ rút xác ngồi im, trong khi chồng mình và Rebecca tán chuyện với nhau ríu rít. Còn đại úy Crowley và cả Joe nữa, khi anh chàng đã đến nhập bọn với hai vợ chồng mới cưới, thì cứ ngồi nốt rượu tì tì, không nói, không rằng. Đôi khi, Emmy cũng thấy hơi khó chịu đối với bạn. Thấy Rebecca khôn ngoan, khéo léo và duyên dáng quá, cô cảm thấy bối rối và đâm ra bực mình. Mới lấy nhau được có một tuần lệ, mà gióc Gió đã nhạt nhẽo với mình, đã muốn trò chuyện với người khác rồi. Nghĩ đến tương lai mà cô run sợ. Cô nghĩ thầm, anh ấy thông minh thế, tài hoa thế, mình thì đền đồn thế này, rồi chung sống với nhau ra sao nhỉ? lấy mình làm vợ, anh ấy thật cao thượng quá, bỏ tất cả mọi thứ mà hạ cố đến mình. Lẽ ra mình phải từ chối mới đúng, nhưng lòng mình không cho phép, biết làm thế nào. Lẽ ra mình đừng đi lấy chồng, cứ ở nhà sanh sóc ba mới phải. Lần này là lần đầu tiên cô nhớ ra rằng, mình đã quên bẵng mất cả cha mẹ, mà lời lương tâm kết tội cô thiếu nữ cũng có đôi chút canh cứ, khiến cho mặt cô đó ửng lên vì xấu hổ. Cô tự nhủ, ôi, mình thật tồi quá, ích kỷ quá, ích kỷ vì đã bắt sóc sơ phải cưới mình làm vợ. Mình biết lắm, mình có xứng đáng với anh ấy đâu, không có mình thì anh ấy sung sướng bao nhiêu. Nhưng, mình đã cố, mình đã cố quên anh ấy rồi mà. Kể ra, chưa đầy một tuần lễ sau ngày thành hôn, mà cô dâu cũng phải nghĩ ngời và tự thú những lời như vậy thì cũng đau khổ thật. Buổi tối, trước ngày Dupin tới thăm đôi vợ chồng trẻ này, là một buổi tối tháng năm, trăng sáng rực rỡ, không khí ấm áp, thơm ngát. Cánh cửa trông ra bao lên mở rộng, George và Rebecca đứng trên bao lơn, ngắm mặt biển phẳng lặng, sáng long lanh, trải ra trước mặt họ, còn Rodan và Joe thì ngồi trong nhà chơi bài. Không ai chú ý đến Amelia đang nằm ngã trên một chiếc ghế bành lớn, đưa mắt theo dõi hai đôi bạn. Người đàn bà dịu dàng và trơ trọi ấy, chỉ biết đánh bạn với những ý nghĩ đắng cay đầy thất vọng và hối hận. Chưa đầy một tuần trôi qua mà cơ sự đã ra thế này rồi, nếu có nhìn về tương lai thì tưởng cũng chẳng có gì là đáng phấn khởi. Nhưng Emmy rút sát, không dám nhìn thẳng vào tương lai, đành cứ một mình lên đen trên mặt đại dương mênh mông kia, cũng không đủ sức treo chống nữa, nếu không được người che chở và hướng dẫn. Giót dơ thởm phào một hơi thuốc lá, làn khói uốn éo lượn vòng lên trên không, nói, Châu ùi, đêm này đẹp tuyệt, trăng sáng vô cùng. Thuốc lá anh hút làm cho không khí thơm sực, em ưa thứ thuốc ấy lắm, ai dám bảo rằng mặt trăng cách xa chúng ta những hai mươi ba vạn sáu ngàn tám trăm bốn mươi bảy dặm. Becky mỉm cười ngó lên chiếc đĩa vàng trên trời, tiếp anh xem, em còn nhớ kỹ thế, có thông minh không? Ôi chao, chúng em học được những chuyện ấy trong trường bà Pikerton đấy. Mặt biển lặng lẽ quá nhỉ, mọi vật trông rõ mồn một, em dám nói rằng, gần như trông thấy cả bờ bể nước Pháp. Và đôi mắt xanh biếc lỏng lánh của cô ta quắc lên, như muốn chiếu những tia sáng xuyên thủng màn đêm. Becky nói tiếp, Anh có biết một buổi sáng kia em định làm gì không? Hình như em bơi cũng khá đẹp thì phải. Em mới định bộng rằng hôm nào bà bạn tâm tình của bà cô Creole nhà em, tức là bà Briger, anh biết đấy. Anh có nhớ không? Cái bà mũi diều hâu, tóc dài rối bô su ấy mà. Em định khi nào bà Brigitte ra bể tắm, em sẽ bơi theo và bàn chuyện làm lành với bà ta ngay dưới nước anh xem kế ấy thế nào? George nghe nói đến cuộc hội đàm dưới nước, phá ra cười. đơn ở trong vừa sóc sóc cái ống đựng xúc sắc, vừa hỏi vòng ra, Này, hai người làm gì mà ô nào thế, hử? Amelia tưởng mình sắp phách đi lên một cách lố bịch, vội lui vào phòng riêng nằm tấm tức khóc một mình. Đến chương này, Câu chuyện của chúng ta có vẻ như tiến lùi hơi quanh co. Ở trên, đã kể qua câu chuyện xảy ra buổi sớm thế nào. Bây giờ, ta cùng nhau lui về ngày hôm trước, để cho câu chuyện có đầu đuôi. Các bạn có thể thấy từ cung tiếp tân của Hoàng đế, xe ngựa của những vị đại sứ và những viên đại thần chạy vụt ra từ một cái cửa riêng. Trong khi ấy, những công nương của Đại úy Sôn, đứng đợi đến lượt mình được bay nhảy. Trong phòng đợi của ông Tổng trưởng Bộ Tài Chính, bạn có thể gặp nửa tá người còn kiên tâm chờ đợi được tiếp, và được gọi tên lần lượt từng người một. Thế rồi đột nhiên, có một vị tai mạnh người Ireland nào đó, vừa mới vào mà lập tức leo ngay qua đầu thiên hạ đang sốt ruột chờ, để chui vào phòng một ông Thứ Trưởng. Cho nên, trong khi bố cục một câu chuyện, nhà tiểu thuyết cũng buộc lòng phải xử lý bất công như vậy. Tuy rằng, cũng cần kể lại đủ những chi tiết lặt vặt, nhưng hãy gặp một tình tiết quan trọng, thì lập tức những chi tiết kia bị gạt ra rìa ngay. Cho nên, việc đốt pin đến Brighton, đem theo tin đội ngự lâm quân sắp xuất phát sang bỉ và tin toàn bộ quân đội đồng minh đã tập trung ở nước này đặt dưới quyền chỉ huy của quận công Wellington. Một tin tây đình như thế, nhất định phải giành được quyền ưu tiên so với những chi tiết tầm thường khác trong truyện. Vì vậy, không thể nào tránh khỏi chút lộn xồn ấy cũng là thích đáng và cũng không đáng cách lắm. Cho đến nay, chúng ta mới đi qua chương 22 Một Quảng, vừa đúng lúc để tập hợp những nhân vật chính trong truyện vào phòng trang điểm trước bữa ăn trưa như thường lệ, đúng vào ngày đúc pin tới Brighton. Không rõ vì George thương vợ, hay vì anh ta còn bệnh thách ca vác, mà anh ta không nói ngay với Amelia cái tin bạn vừa đem từ London về. Nhưng rồi anh ta cũng đi vào phòng vợ, tay cầm phong thư của viên luật sư, dáng điệu thật nghiêm trang trịnh trọng làm cho cô vợ vốn đang nơm nớp chờ đợi những chuyện không hay, vội nghĩ rằng chắc hẳn câu chuyện ghê gớm nhất sắp xảy ra rồi. Amelia chạy đến ôm chầm lấy chồng, mà Van xin chồng hãy nói thật hết mọi chuyện. Có phải anh được lệnh xuất phát không? Có phải tuần sau anh ra trận không? Đúng rồi, em biết hết cả rồi. Giọt tránh không trả lời về việc ra trận Chỉ buồn bã lắc đầu nói Không, em ạ Không phải chuyện ấy Anh không lo cho bản thân anh Anh lo cho em thôi Anh vừa nhận được tin tức không hay của ba anh Ông cụ từ bỏ anh rồi Ông cụ không nhận chúng mình nữa rồi Thế là bây giờ chúng mình nghèo sơ sát Anh có thể tham được Nhưng em, em yêu của anh em chịu đựng làm sao? Em đọc xem. Anh đưa bức thư cho vợ. Amelia dịu dàng nhìn chồng, khóe mắt đầy lo lắng, nuốt từng lời nói đầy tình cảm cao thượng của sóc dơ. Đoạn cô ngồi xuống giường, đọc bức thư chồng vừa trao cho, viết điệu bộ đau khổ một cách trang trọng của kẻ tử vì đạo. Xong, đọc hết lá thư, nếp mặt cô lại bừng sáng lên. Người đàn bà tâm hồn nồng nàn này, không vì nghĩ đến việc phải cùng người chồng yêu dấu, chia sẻ sự nghèo túng thiếu thốn mà lo ngại. Đối với Amelia, điều đó thực sự lại như có cái gì thú vị là khác. Và cũng như mọi khi, cô cảm thấy hơi hộ thẹn, vì lẽ trong phút bi đáng như vậy, mà lại có cảm tưởng sung sướng được. Cô vội kiềm chế niềm hứng thú của mình lại và khẽ nói Gióc dơ ơi, cứ nghĩ đến phải xa ba anh, chắc anh đau khổ đến đứt từng khúc rùa đấy nhỉ Gióc dơ rồ đáp Đúng thế đấy Amelia nói tiếp Nhưng ba không thể giận anh lâu được đâu Ai mà giận anh lâu cho được, em chắc chắn thế Người chồng yêu quý nhất đời của em ơi Rồi thế nào ba cũng tha thứ cho anh Ôi, nếu bà không tha thứ cho anh, thì em cũng không thể nào tha thứ cho em được đâu. George đáp, Em mi đáng thương của anh ơi, anh lo lắng không phải vì anh gặp tai họa mà là vì em. Anh không sợ nghèo, và không phải nói khoác chứ, anh tự thấy cũng có tạm đủ tài năng để tự lực làm nên. Anh có thừa đi ấy chứ? Cô vợ ngắt lời anh, Yên trí rằng chiến tranh sắp chấm dứt và ông chồng sắp đeo long cấp tướng đến nơi. Út Bon liền nói tiếp, Phải lắm, anh sẽ tự lực làm nên sự nghiệp chẳng kém gì người khác. Nhưng còn em, em yêu quý, cứ nghĩ rằng em phải chịu thiếu thốn mọi tiện nghi và không có một địa vị xứng đáng trong xã hội mà vợ anh có quyền hưởng, anh không sao chịu nổi. Người vợ yêu dấu của anh Mà phải sống trong trại binh Như vợ một tên lính Lẽo đẽo theo trung đoàn hành quân Rồi cũng đành phải chịu đựng Mọi sự thiếu thốn phiền nhiễu ư Điều đó làm anh khổ tâm lắm Thấy chồng lo lắng Chỉ vì một chuyện ấy Em mị yên tâm quá Cô vịn vào tay chồng Gương mặt rạng rỡ Múng mỉm cười Và bắt đầu thủ thị hát đoạn điệp khúc Bài hát chiếc cầu thang cũ, mà cô vẫn thích. Có nội dung khúc hát là lời cô thiếu nữ, sau khi trách anh chàng tốt đã thờ ơ lạnh nhạt với tình, lại hứa hẹn sẽ vá quần và sẽ pha hộ cả rượu, nếu anh chàng trung thủy, thật lòng và không bỏ rơi cô. Amelia yên lặng một lúc, trong khi ấy, trong cuộc sung sướng và trẻ hẳn ra, nét mặt ấy đàn bà nào cũng phải ao ước, Rồi cô nói, Vả lại, hai nghìn đồng cũng là một món tiền to lắm đích chứ, phải không gióc dơ? Thế vợ quá nghi thơ, gióc dơ cười phá lên. Cuối cùng, cả hai số nhà dùng bữa, Amelia níu lấy cánh tay gióc dơ, miệng vẫn còn thủ thủy hát tiếp bài chiếc cầu thang cũ. Đầu óc hoàn toàn thảnh thơi, thoải mái, so với mấy ngày vừa qua. Nghĩ đến cuộc hành quân sắp tới, giấc giơ cảm thấy hào hứng sôi nổi, quên cả nỗi buồn do lá thư trút quyền thừa kế gây ra. Còn đốt pin thì vẫn tiếp tục đóng vai trò rum chuyện. Anh ta đem những chuyện về quân đội đóng ở Bỉ ra kể cho đôi vợ chồng mới cưới nghe. Toàn là những chuyện dạ hội và ăn chơi lưu bù. Đoàn Nhằm một mục đích không nói ra, anh chàng đại uyết khôn khéo này bắt đầu kể chuyện vợ ông thiếu tá ô Đào thu xếp gói ghém cả tủ áo của mình và của chồng như thế nào, chuyện bà ta nhét đôi phù hiệu của chồng vào hộp đựng trà ra sao, Rồi chuyện bà ta gói chiếc khanh đội đầu màu vàng trứ danh của mình, trên có đến một cái lông chim thủy hồng, vào một tờ giấy dầu và nhét cả vào trong chiếc hộp thiết đựng mũ nhà binh của chồng. Anh chàng ngạc nhiên không biết khi đến Genter, trong buổi chiêu đãi của vua nước Pháp, hoặc trong buổi đại hội của nhà binh ở Paris Saint, thiên hạ nhìn thấy chiếc khanh ấy sẽ nghĩ thế nào. Amelia giật nảy mình kêu lên, Genter, Bricell, trung đoàn được lệnh xuất phát rồi phải không George, đã xuất rủi ư. Trên bộ mặt tươi kỳ dịu dàng, lộ rõ vẻ hoảng hốt, như do linh tính, người đàn bà nứa chặt lấy chồng. George ôn tồn đáp, đừng sợ, em yêu của anh, đó chỉ là một cuộc vượt bể trong 12 tiếng đồng hồ, có gì đáng ngại đâu em. Amy, em cũng sẽ cùng đi với anh cơ mà". kỳ nói sen vào, Tôi cũng đi đây, tôi ở chỗ phòng tham mưu. Tướng tức photo đến là hay tánh tỉnh tôi, có phải không Rodan? Nghe vợ nói, Rodan vẫn cứ cười hô hố lên như mọi khi. William Doppin thì đỏ bừng mặt lên, anh ta bảo gióc dơ. Chị ấy đi sau được, anh nghĩ xem. Doppin định nói tiếp, nguy hiểm lắm đấy. Nhưng suốt bữa ăn tối vừa rồi, anh ta chẳng đã nói đủ mọi chuyện, để chứng minh rằng không có sự gì nguy hiểm đấy sao. Thành ra anh chàng đành cứ lúng túng ngồi im. Em sẽ đi cùng anh. Amelia cương quyết dứt khoát nói vậy, dốc dơ tán thành, đưa tay phút ve cầm vợ, và hỏi khắp mọi người rằng, có bao giờ gặp được một người đàn bà đáng quý như vợ mình không? anh ta bảo vợ, em sẽ có một bà u già là bà thiếu tá ô đao. Nhưng có chồng ngồi bên cạnh, Amelia có điều gì đáng lo sợ nữa. Thế là nỗi ngại ngùng vì ly biệt cũng tiêu tan. Vã lại, dẫu rằng chiến tranh với bao nguy hiểm vẫn còn đe dọa, nhưng cũng phải hàng tháng nữa mới xảy ra được. Ý nghĩa thoải mái ấy, khiến cho cô Amelia rút giác kia, cảm thấy hạnh phúc dường như hiệp ước đình chiến đã được ký kết. Trong thâm tâm, Đúc Bình cũng tán thành cách thu xếp như vậy. Điều anh ta ước mong nhất trên đời là được hàng ngày nhìn thấy mặt Amelia. Anh ta còn nuôi một ước vọng thầm kín, là sẽ săn sóc, che chở cho cô thiếu nữ nữa. Đúc Bình nghĩ thầm, Ví thự mình được làm chồng Amelia, chẳng bao giờ mình cho vợ đi theo, nhưng sóc sơ mới là người có quyền mình chỉ là bạn, phản đối không tiện. Rebecca vòng tay ôm ngang lưng bạn dẫn ra khỏi phòng anh, nơi bao nhiêu chuyện quan trọng vừa được bàn bạc xong. Mấy người đàn ông còn ngồi lại uống rượu, nói chuyện cười đùa âm ỉ. Ngay buổi tối hôm ấy, Ruder nhận được một mẫu giấy của vợ. Đọc xong, anh ta lập tức vò nhau, châm nến đốt ngay nhưng chúng tôi cũng đã may mắn nhìn được qua vai Rebecca đọc thấy nội dung thế này tin quan trọng bà Booter đi rồi đêm hôm nay đòi tiền cô biết rất có thể ngày mai hắn lên đường đấy nhớ nhé Rebecca do đó lúc mấy người đàn ông sắp cùng nhau sang buồn để các bà dùng cà phê thì Roden nắm lấy cánh tay Upton ngọt ngào nói này cậu Nếu tiền, cậu thanh toán hộ với mình cái khoản kia đi thôi. Kể ra, đối với George, điều đó cũng không lấy gì làm tiền lắm. Nhưng anh ta cũng rút trong ví ra một tập giấy bạc trao cho Roden vào một tờ ngân phiếu có thể thanh toán trong phạm ghi một tuần lễ để bù vào số tiền còn thiếu. Giải quyết xong việc này, George, Joe và Dubin vừa hút thuốc lá vừa họp một hội nghị quân sự đồng ý quyết định hôm sau tất cả sẽ di chuyển về London, trong chuyến xe môi trần của Joe. Riêng Joe thì muốn ở lại Brighton, tới khi nào Roden Crowley rời đi mới về, nhưng bị đốt pin và George cố ép, thành ra cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Cho được xứng đáng với địa vị của mình. Joe thuê hẳn hai cặp ngựa để kéo xe. Thế là hôm sau, ăn sáng xong, cả bọn lên đường. Hôm ấy, Amelia dậy từ sáng sớm, thu xếp gói ghém hành lý một cách hết sức nhanh nhẹn. Còn Út Bon thì vừa nằm dài trên giường, vừa phàn nàn rằng không có đứa đầy tớ gái nào để giúp đỡ vợ. Nhưng được tự mình thu xếp mọi việc, Amelia lại thấy thích vì không rõ tại sao lúc này cô cảm thấy hơi ngài ngài đối với Rebecca. Tuy lúc chia tay, hai người hôn nhau thật đầm thắm, nhưng Amelia vẫn có ý ghen với bạn. Ngoài những đức tính khác của phụ nữ, cô cũng có cả thói xấu ấy. Ngoài những nhân vật vẫn lui tới Brighter như đã nói ở trên, chúng ta cũng không thể quên được rằng, ở đây còn một số bạn cũ của chúng ta, Thí dụ như bà Crowley cùng đoàn tùy tòng của bà. Chỗ bà Crowley dưỡng bệnh chỉ cách nơi vợ chồng Roden trò khoảng một quãng đường. Nhưng bà lão cũng vẫn cương quyết đóng cửa, không cho hai vợ chồng thằng cháu bén mạng đến, như ở London vậy. Bà Peter Crowley còn ở bên cạnh bà em chồng một phút nào, thì bà còn tìm mọi cách tránh cho bà em khỏi bị quá xúc động vì phải nhìn thấy mặt thằng cháu trai bất trị. Mỗi khi bà cô già đi xe ngựa dạo chơi mát, bà Pewter bao giờ cũng cẩn thận ngồi kèm bên cạnh. Nếu như bà Crowley ngồi ghế có bánh xe lăn để đi chơi, thì bà Butter cùng bà Rieger cũng phải đi kèm mỗi người một bên. Và nếu như bất chợt gặp hai vợ chồng đơn, mặc dù anh chàng bao giờ cũng cố ý ngã mũ chào, Nhưng bà Crowley cùng đoàn hộ giá cứ thản nhiên như không bước qua, lành nhạt một cách tàn nhẫn. đơn bắt đầu tuyệt vọng. Nhiều lần anh chàng rầu rỉ bảo vợ, Ở đây cũng chẳng hơn cốc gì ở London, cô vợ bao giờ cũng vui tính hơn chồng đáp. Sống trong một khách sạn đủ tiện nghi ở Brighton vẫn cứ tốt hơn trong một nhà giam con nợ ở đường Chancery chứ. Mình quên mất hai thằng công sai của lão Mô Sơ, nhân viên sở cảnh sát rồi à. Chúng rình trước cửa nhà ta suốt một tuần lễ ròng. Đám bè bạn ở đây cũng toàn là đồ ngốc thật đấy. Nhưng ông Dô và đại úy của Bích thì vẫn cứ dễ chịu hơn mấy thằng tay sai của lão Mô Sơ. Phải không, anh Roden yêu quý? Roden vẫn buồn bã nói. Quái thật, sao chúng nó chưa đem trát đến tầng đây bắt mình nhỉ? Bao giờ có chuyện ấy ta sẽ có cách đối phó Cô Becky táo tợn kia đáp vậy Lại vạch rõ cho chồng biết cuộc gặp gỡ với Joe và Upton có lời như thế nào Tình bạn đã đưa đến cho Rodan một món tiền mặt khá khá rất đúng lúc Anh chàng sĩ quan ngựa lâm lại lầu bầu Ngân ấy chưa chắc đã đủ trả tiền khách sạn Cô vợ bao giờ cũng sẵn sàng có ý kiến vội đáp thì việc gì phải trả tiền khách sạn cơ chứ? Thằng hầu của Roden vẫn đi lại thân mật với cánh đầy tới trai trong nhà bà Crowley. Hắn được lệnh, hãy gặp bác xã ít của bà này là lập tức phải bỏ tiền ra mời uống rượu kỳ được, cho nên nhất cử nhất động của bà lão Crowley đều không thoát được khỏi đôi mắt vợ chồng trẻ. Không những thế, Rebecca còn khôn ngoan nảy ra ý kiến nên ốm một tí và mời đúng ngay ông thầy thuốc vẫn săn sóc cho bà gái già này, thành ra việc cung cấp tin tức có thể gọi là khá chu đáo. Bề ngoài, vì bị bó buộc nên bà Rieger cũng phải tỏ ra ghét vợ chồng Roden, nhưng tính bà vốn tốt và cũng dễ tha thứ. Bây giờ cái cớ để bà ghen ghét không còn nữa, bà cũng chẳng thấy ghét bỏ gì Rebecca, mà chỉ nhớ lại tính tình vui vẻ và những lời lẽ ngọt ngào của cô ta. Thật ra thì cả bà Rieger và bà Phước Kinh là người hầu riêng của bà Rô Lê, cũng như toàn thể gia nhân trong nhà, đều đang riêng xiếp với ách thống trị độc tài của bà Billter là kẻ mới thắng thế. Ở đời, thái thường vẫn vậy, người đàn bà đáng kính nhưng nghiệt ngã kia, lại muốn phát triển quá mức những thuận lợi của mình, và cứ muốn lợi dụng sự thắng thế một cách tàn nhẫn. Chí trong vòng mấy tuần lễ, bà ta đã biến bà già ốm yếu thành một con người ngoan hoạn hết sức, đến nỗi bà lão hoàn toàn bị khuất phục trước mệnh lệnh của bà chị dâu. Đến nỗi cũng không dám hé miệng thở than với bà Prieger và bà Friedkin về tình trạng nô lệ của mình nữa. Bà Peter đo cả từng cốc rượu vang hàng ngày, bà Roulet được phép uống một cách hết sức chính xác làm cho bà Phước kinh và bác quản lý hết sức bất bình. Vì thấy mình bị tước nốt cả cái quyền cai quản mấy chai rượu nho. Bà Pewter giữ các quyền phân phối cho mọi người phần bánh, phân thịt, nhiều ít tùy theo ý riêng. Mỗi ngày ba buổi sáng, trưa và tối, bà ta đem những thứ thuốc ghê gớm theo đơn bác sĩ đến, dỗ ngon, dỗ ngọt, cuối cùng bà lão ốm phải ngoan ngoãn uống hết. Thế thế, bà Phước Kinh nói, bà chủ đáng thương của tôi uống thuốc ngoan như một con kiều vậy. Bà ta lại quyết định cả việc dùng xe ngựa hay dùng ghế có bánh xe lăn để đi chơi. Tóm lại, bà Billter săn sóc người em chồng ốm tình tình hết mực. Nếu có khi nào người ốm tỏ ý phản đối một cách yếu ớt, muốn ăn thêm một tí, hoặc muốn uống bớt một ít thuốc, lập tức bà Billter dơ cái chết ra dọa. Thế là bà Crowley hang phục ngay. Bà Foodkin phàn nàn với bà Pewter thế này. Bà chủ mất hết ý chí rồi, đã ba tuần nay bà ấy chưa bảo tôi là con khỉ lần nào. Cuối cùng, bà Pewter quyết định thải cả người hầu riêng của bà chủ tức là bà Foodkin, cả Bầu tức là bác gia nhân thân tín to béo, và cả bà Rieger nữa bà lại còn định viết thư về nhà thờ gọi hai cô con gái lên để di chuyển cái hình hài ốm yếu của bà em chồng về trại Crowley bà chúa. Thì đúng lúc ấy xảy ra một việc rời đắng, khiến cho bà phải bỏ dỡ công việc lý thú trên. Số là đức cha Peter Crowley chồng bà, một đêm kia đi chơi về khuya, ngã ngựa, gãy mất cái xương đùi, chân bị sưng tấy lên, sốt ly bì. Thế là bà Billter đành rời sớt để về Ham Sơn vậy. Bà hứa rằng, hễ ông Billter bình phục, lập tức bà sẽ trở lại với bà em thân yêu ngay. Lúc ra về, bà còn để lại cho bọn gia nhân những chỉ thị dứt khoát về cách săn sóc người ốm. Bà vừa bước chân lên chiếc xe ngựa ở sau Hampton. Lập tức trong nhà bà cử vui như mở hội. Suốt mấy tuần lễ qua, chưa lần nào mọi người trong gia đình được hễ hả như vậy. Ngày hôm ấy, bà Carole bó liều thuốc buổi chiều, cũng ngay chiều hôm ấy, bác bầu ung dung mở một chai rượu nho ra để mình và bà Phước Kinh thưởng thức. Đêm hôm ấy, bà Carole và bà Riger tự cho phép mình thay thế những bài giảng đạo của Father bằng một ván bài bích kê. tóm lại y như ta thường nói chủ vắng nhà gà vọc Newton vậy. Mỗi tuần, khoảng 2-3 buổi, bà riger có lệ ra bể tắm lúc sáng tinh xương. Bà ngồi trong một chiếc xe tắm, mặc một cái áo bằng dạ mỏng, đầu đội mũ bằng vải sơn, thoải mái ngâm mình dưới nước. Chúng ta cũng rõ Rebecca biết bà riger có thói quen này, nhưng không muốn tấn công ngay như đã đe từ trước cô ta quyết định chờ khi bà này vừa tắm xong, mới phục kích một trận, Nghĩa là đúng lúc trong người bà này mát mẻ, tâm hồn đang nhẹ nhàng khoan khoái. Cho nên Becky dậy từ sớm tinh mơ, mang một cái ống nhòm vào phòng khách, trông ra biển, hướng về phía những chiếc xe tắm trên bãi cát. Cô nhìn bà Reger bước vào chiếc xe riêng của mình, rồi xuống nước. Becky tiến ra bờ bể, đúng vị nữ thủy thần mà cô ta đang tìm, bước ra khỏi chiếc xe tắm đi về phía bờ dãy đá cùi. Thật là một bức tranh tuyệt vời, bãi cát thoai thoải, đám phụ nữ tắm nổi bật trên hàng đầu, xa xa phía sau là dãy núi đá dài tích tắc, cùng những ngôi nhà được vầng dương buổi sớm chiếu sáng rực rỡ. Rebecca mỉm sẵn một nụ cười thật duyên dáng, Bà Rieger vừa ló đầu ra khỏi căn phòng thay áo, cô dờ ngay cái bàn tay xinh xinh trắng mút ra. Thế thì làm sao mà bà Rieger không phải chào lại? Bà này nói, Chào cô xác, chào bà Rô Lê. Bà Rô Lê nắm chặt lấy tay bà Rieger, áp vào ngực, và đột nhiên vòng hai tay ôm lấy bà này mà hôn một cách ô yếm rồi nói, Bà bạn ơi, bà bạn thân mến ơi, Giọng nói biểu lộ một tình cảm vô cùng chân thành, làm cho bà Rieger suýt nữ thì phát khóc, và ngay cả cô gái hồ tắm cũng phải cảm động. Rebecca lôi kéo bà Rieger vào một câu chuyện thân mật khá lâu một cách dễ dàng. Bà Rieger kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra, từ buổi Becky đột ngột bỏ nhà bà Crowley ở đường Công Viên mà đi cho tới ngày nay. Cũng như câu chuyện tốt đẹp là việc bà Pewter ra về. Bà này còn tí mỹ kể lại tất cả bệnh trạng của bà Crowley, triệu chứng thế nào, uống những thuốc gì, răn rò trên tơ kẻ tóc. Đúng cái lối đàn bà ưa kháo chuyện. Phụ nữ mà được kể cho nhau nghe về chuyện mình đau ốm thuốc men ra sao, thì có bao giờ mà họ chán được. Cho nên bà Rieger kể không chán mồm, mà Rebecca nghe cũng không chán tài. Cô ta thực sự cảm tạ trời đất khi nghĩ rằng những con người trung thành quý báu vô giá như bà Rieger và bà Phước Kỳ đã tận tụy săn sóc vì ân nhân của họ trong thời gian bà đô ốm. Cầu Thượng Đế ban phúc lành cho bà Tuy bề ngoài, hình như Rebecca đã không giữ tròn bổn phận mình đối với bà carole nhưng sự lầm lỗi của cô chẳng là điều tự nhiên và dễ tha thứ sao. Làm sao cô lại có thể không trao trái tim cho người đàn ông đã chiếm được lòng mình? Nghe cô than thở như vậy, bà Rieger, con người đa cảm ấy, đang chỉ biết ngước mắt nhìn lên trời mà thở dài thông cảm. Và nhớ lại rằng, chính mình mấy chục năm về trước cũng đã có nhiều phút yếu lòng như vậy. Tóm lại, bà Rieger cho rằng tội cô Rebecca cũng không nặng lắm. Rebecca nói: Bao giờ tôi quên được người đã sẵn lòng cưu mang một kẻ mồ côi trơ trọi? Không bao giờ. Mặc dù người ấy đã ruồng bỏ tôi, nhưng tôi sẽ còn yêu quý mãi mãi và sẽ sẵn sàng hy sinh đời tôi để đền đáp công ơn. Bà Rigger thân mến ơi, tôi yêu kính bà Corle hơn hết thảy mọi người trên đời này, vì bà là ân nhân của tôi và là cô anh Roden yêu quý của tôi. Tôi yêu quý cả những người nào trung thành với bà nữ. Vào địa vị tôi, chẳng bao giờ tôi đối xử với những người bạn trung thành của bà Rô Lê, như cái bà Pewter đa sự đáng ghét kia đâu. Rebecca lại tiếp, Bề ngoài, tưởng như Roden là người thô lỗ vô tình, nhưng thật ra anh ấy giàu tình cảm lắm. Đã hàng trăm lần, anh ấy rơm rớm nước mắt bảo tôi rằng Thật là phúc đức mà trời đã run rủi cho bà cô quý báu nhất đời của mình Có được hai người bạn đáng quý là bà Ferdkin và bà riger Nếu như kế hoạch đen tối của con người ghê gớm là bà Peter thành công Nghĩa là tống khứ được hết tất cả những người thân thiết của bà Rô Lê đi chỗ khác và để cho bà lão khốn khổ kia thành một nạn nhân rơi vào tay những con mụ độc ác nhà lão tu sĩ. Rebecca cũng lo rằng điều này có thể xảy ra được lắm. Thì cô ta xin bà riger nhớ rằng, căn nhà của cô ta tuy tầm thường thật, nhưng cũng sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp bà này. Becky say sưa thốt lên, Bà bạn yêu quý ơi, trên đời này vẫn còn những con người không biết quên ơn, và đàn bà không phải ai cũng như bà Pewter Crowley đâu. Rebecca lại tiếp, Nhưng tôi phàn nàn mà làm gì nhỉ, tuy rằng vì bà cụ mà tôi khổ, nhưng tôi vẫn mang ơn, bởi lẽ Roden yêu quý của tôi là chóng của bà cụ. Đoạn Rebecca mới tố cáo hết mọi khỏe ăn ở của bà Peter ở trại Corole Bà Chúa cho bà Rieger nghe. Hồi ấy, cô không hiểu gì, nhưng bây giờ mới vỡ lẽ rằng, té ra bà Peter đã tìm trăm phương ngàn kế, kỳ cho hai người mê nhau mới thôi. Té ra, cả hai con người trẻ tuổi thơ ngay đó đã cùng đưa nhau xa vào trạm bẫy, thế là yêu nhau rồi lấy nhau rồi mất tai cơ nghiệp vì những âm mưu của bà Pewter. Sự thật quả có như vậy, bà Pewter vẫn biết rõ chuyện này từ trước, nghĩa là bà Pewter đã cố ý ghép Roden và Rebecca làm vợ chồng. Tuy công nhận Rebecca hoàn toàn vô tội, nhưng bà Reger cũng không thể giấu được người bạn gái rằng, rất có thể Rebecca không bao giờ còn tranh thủ được cảm tình của bà Roller nữa vì bà lão này hẳn không thể tha thứ cho thằng cháu trai cái tội lấy vợ dài dột như vậy. Về vấn đề này, Rebecca đã có chủ ý, cô vẫn không hề mất tinh thần. Nếu ngay bây giờ, bà Rô Lê chưa chịu tha thứ, thì ít nhất cũng có thể hy vọng trong tương lai bà ta sẽ nghĩ lại. Thậm chí bây giờ, giữa Roden và danh hiệu Nam Tứ cũng chỉ còn có một trở ngại là anh chàng Big Crowley ốm đau quạt quẹo. Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh ta thì mọi việc sẽ ổn. Rebecca đã bóc trần được mọi mưu mô xảo quyệt của bà Pewter, khiến cho mọi người nghi ngờ bà này, thế cũng đủ cả rồi, và rất có thể cũng có lợi cho Roden nữa. Sau một giờ trò chuyện với bà bạn cũ, Rebecca thân mật chia tay, yên trí rằng, chỉ vài giờ sau là cuộc trò chuyện vừa rồi phải lọt đến tay bà Crowley. Cuộc hội đàm kết thúc, vừa lúc Rebecca cần trở về khách sạn để dự bữa tiệc chia tay với mấy người bạn hôm trước. Rebecca ô yếm từ biển Amelia, tưởng chừng hai người quý nhau như chị em ruột. Cô lấy mùi xoa ra lau mắt mãi, rồi ôm chặt lấy cổ bàn, y như hai người sắp xa nhau suốt đời. Lúc xe ngựa chuyển bánh, cô lại thò cổ ra ngoài cửa sổ mà vẫy mãi cái mùi xoa, nhưng nó khô xác, chẳng có tí nước mắt nào. Sau đó, cô quay vào bàn ăn sơi nốt mấy con tôm bể một cách cực kỳ ngon lành, đúng kiểu một người đàn bà đang bị xúc động mạnh. Vừa nhai nhồn nhoàn, Becky vừa kể lại cho Roden nghe về cuộc gặp gỡ vừa qua với bà Rieger. Rebecca tỏ ý hy vọng rất nhiều, làm cho anh chồng cũng lây phần hào hứng. Xưa này vẫn thế, buồn hay vui, cô vợ vẫn có cách làm cho chồng phải bắt trước mình. Mình yêu ơi, ngồi vào bàn viết ngay hồ em một lá thư cho bà Karole đi, mình sẽ nói rằng mình ngoan thật là ngoan, đại khái như vậy. Thế là đơn ngồi vào bàn viết ngoay ngoáy. Brighton thứ năm Cô thân yêu của cháu Viết đến đây, anh chàng sĩ quan hào hiệp, không tưởng tượng ra được lời nào nữa. Anh cánh bút nhìn vợ. Chị chàng thấy mặt chồng dài ra, không sao nhìn được cười bên chấp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, đọc cho chồng viết tiếp như thế này. Trước khi dã từ nước nhà ra đi dự trận, lần này rất có thể cháu gặp sự rủi ro. Cái gì? Rodan ngạc nhiên hỏi lại, nhưng cũng thấy ngay ý nghĩa khôn khéo của câu nói, vừa cười vừa viết tiếp. Rất có thể cháu gặp sự rủi ro, cháu đến đây. Ông sĩ quan ngữ lâm ngắt lời, bếch kì, sao không viết, đến ở đây, đến ở đây cũng đúng ngữ pháp chứ sao. Rebecca dầm chân xuống đất nhắc lại, cháu đến đây để từ biệt cô, người bạn thân thiết và cũng là người bạn đầu tiên trong đời, trước khi phải xa cách cô, rất có thể là xa cách mãi mãi. Một lần nữa, một lần nữa, Cháu thiết tha xin cô, cho phép được siết chặt bàn tay đã ban cho cháu bao niềm hạnh phúc trong đời cháu. Bao niềm hạnh phúc trong đời cháu, Rodan lắp lại câu nói, vừa nguyệt ngoạn viết vừa lấy làm ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại viết quá dễ dàng như vậy. Cháu chỉ cầu xin cô có một điều thôi, nghĩa là khi chia tay, cô đừng giận cháu nữa. Cháu cũng thừa hưởng được truyền thống kiêu hãnh của dòng họ cao quý nhà ta, nhưng không phải trong tất cả mọi vấn đề. Cháu đã cưới con gái một họa sĩ làm vợ, xong cháu không hề xấu hổ vì việc ấy. Roden vội kêu lên, Không, nếu tôi có xấu hổ thì cứ đâm tôi một nhát dao cho chết toi Rebecca bèo tay chồng, cúi xuống ngó xem anh chàng có phạm lỗi chính tả nào không. Rồi nói tiếp, ông nẫm ơi, họa sĩ phải viết là S và xấu hổ thì viết là XC chứ. Anh chồng chữa lại, hết sức thán phục sự hiểu nhiều biết rộng của cô giáo yêu quý. Rebecca đọc tiếp, cháu cứ tưởng rằng cô cũng chẳng là gì tình gánh bó của chúng cháu, vì chính bà Peter Crowley đã khuyến khích chúng cháu, nhưng cháu cũng không trách bà ấy. Cháu đã cưới được một người vợ nghèo, nhưng cháu sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc cháu làm. Cô thân yêu ơi, còn việc chia gia tài thì xin cướp tùy cô, cháu sẽ không bao giờ phàn nàn lấy nửa lời. Cháu muốn cô tin rằng cháu quý cô không vì tiền bạc. Trước khi từ giã nước Anh, cháu muốn cô cháu mình hòa thuận với nhau như xưa. Xin cô cho cháu được gặp mặt trước khi lên đường biết đâu vài tuần vài tháng nữa chẳng là quá muộn cháu sẽ không có cái sung sướng được cô ban cho một lời từ biệt khi rời bỏ xứ sở ra đi biết kỳ ngọt ngào nói bà ấy không nhận ra được lời lẽ của em đâu em đã cố ý đọc những câu ngắn ngủi cộc lốc bức thư được gửi cho bà riger bà riger lấy điệu bộ hết sức bí mật vừa trao cho bà roule bức thư vừa nói mấy lời đơn giản ngây thơ bà bilter đi rồi chúng mình có thể đọc thư này được đấy nghe vậy bà roley nói bà riger đọc cho tôi nghe nào nghe bà riger đọc xong bà roden lại cười phá ra thấy bà riger có vẻ rất cảm động vì lời lẽ trung thực ân cần trong thư bà chủ nói con nỡm ơi không thấy à có phải lời lẽ của thằng roden đâu suốt đời nó chỉ viết thư cho tôi để xin tiền, mà thư nó viết thì từ đầu chí cuối đầy rẫy nào lỗi chính tả, nào gạch xóa, nào lỗi ngữ pháp, lại các con rắn độc kê sỏ dây vào mũi nó rồi đây. Bà Crowley nghĩ thầm, chúng nó cùng một ruột như nhau cả, đứa nào cũng muốn mình chết để chia của. Im lặng một lúc, bà nói tiếp, giọng hết sức điềm tĩnh. Nói cho cùng, gặp thằng Roden cũng chẳng sao Bắt tay từ biệt nó một cái cũng chẳng mất gì cơ mà. Miễn là đừng có chuyện rắc rối, thì gặp mặt nó một tí cũng không sao. Nhưng con người ta chịu đựng cũng có giới hạn chứ. Bà nhớ hộ rằng, tôi trân trọng yêu cầu bà Roden tránh mặt tôi cho, tôi nhất định không thể nhìn mặt bà ấy được. Bà Riger đành bằng lòng với thái độ tha thứ nửa vời của bà chủ, bà ta nghĩ rằng muốn cho hai cô cháu làm lành với nhau, tốt nhất là xui râu đơn rình ở ngoài mõm núi, chỗ hàng ngày bà Crowley hay ngồi ghế có bánh xe ra đó hóng mát. Và hai cô cháu đã gặp nhau ở đó, không rõ khi thấy mặt thằng cháu yêu quý ngày xưa, trong thâm tâm bà Crowley có chút nào cảm động không. Nhưng bà cũng chỉ hai ngón tay ra cho anh cháu bắt, miệng mỉm một nụ cười rất tươi y như hai cô cháu chị mới xa nhau ngày hôm trước. còn Rô đơn thì đỏ tía mặt lên vì bối rối và quá sung sướng. anh chàng nắm ngay lấy tay bà riger mà run tít lên. có lẽ anh ta cảm động vì tiền, cũng có thể vì quý cô, hoặc giả có khi anh ta thấy sau trận uốn mấy tuần qua cô mình trong tiều tụy quá mà xúc động chăng? về nhà. Kể lại cuộc gặp gỡ cho vợ nghe, anh ta nói, Bà lão chơi cho mình một phố ác quá, tôi tự cảm thấy lố bịch thế nào ấy. Tôi đi kèm bên cái ghế quỷ quái của bà lão đến cửa nhà, Thế rồi lão bầu ra đỡ bà cụ vào, tôi cũng muốn vào trong nhà nhưng mà... Cô vợ rít lên, thế ra anh không vào à, rô đơn. Không mình ạ, lúc ấy nếu tôi mà không run bắn người lên, Thì tôi cứ chết đâm chích chém Đồ ngốc Lẽ ra anh phải vào trong nhà Rồi nhất định ở lì đấy Không ra nữa mới đúng Anh chàng sĩ quan ngự Lâm to lớn xịu mặt nói Thôi đừng rủa tôi nữa Biết kỳ Có lẽ tôi là đồ ngốc thật Nhưng mình không được nói thế mới phải Và anh chàng câu cói Nhìn vợ một cách giữ tợn Trông không lấy gì làm dễ chịu lắm Rebecca vội tìm cách vuốt ve cho anh chàng thô lỗ bớt giận. Thôi, anh yêu ơi, ngày mai anh phải cẩn thận hơn nhé, bà cụ có cho gọi hay không cũng mặc, cứ đến thăm như thường. Anh chồng đáp rằng sẽ tùy thích làm theo ý riêng, và yêu cầu vợ từ giờ anh nói phải biết giữ mồm giữ miệng một tí. Đoàn anh chồng bị chạm tự ái bỏ đi chơi PR suốt buổi chiều, lúc nào vẽ mặt cũng lầm lì im lặng và cáu bẳn nhưng cũng vẫn như mọi khi chỉ đến đêm là anh chàng đang chịu công nhận vợ khôn ngoan sáng suốt hơn mình anh ta vô cùng buồn rầu vì phải công nhận rằng vợ mình có lý cô ta đã linh cảm thấy cái hậu quả tai hại do việc làm của chồng gây ra nhất định bà Grole phải xúc động ít nhiều khi gặp lại mặt cháu sau một thời gian dài xa cách vì xích mít. Bà ta đã nhiều lần mơ màng nhớ lại cuộc gặp gỡ đó. Bà nói với bà Riger: Trông thằng Roden béo ra và già đi nhiều nhỉ. Mũi nó đỏ rồi, trông mẻ nó hồi này xuống tệ. Lấy con bé ấy làm vợ, nó đâm ra bề rạc quá. Bà Pilter bảo rằng hai đứa vẫn uống rượu với nhau, có nhẽ đúng, phải gần nó nặc mười rượu mạnh đến khiếp, bà không thấy à. Bà Rigor cố cãi rằng, bà Pilter vẫn có thói nói xấu tất cả thiên hạ, nhưng vô ích. Theo thiện ý của một người tầm thường bề dưới như bà, bà thấy bà Pilter là một. Là một người đàn bà xấu quy chứ gì, phải có thế, bà ấy có hay nói xấu người khác thật. Nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng, chính con kia đã làm cho thằng Roden xin rượu chè nghiện ngập, cái bọn con nhà hạ tiền chúng nó vẫn thế. Bà Rieger đáp, Thưa bà, được gặp lại bà, anh ấy cảm động lắm. Tôi chắc rằng khi bà nghĩ đến lúc anh ấy sắp ra trận gặp bao nguy hiểm. Bà gái già bỗng đùng đùng nổi giận, kêu váng lên. Bà Rieger, nó hứa cho bà là bao nhiêu tiền thế? Đấy, Y như rằng lại bắt đầu khóc rồi, tôi ghét cái thói giả dối ấy lắm. Sao lúc nào cũng cứ làm phiền tôi, đi về buồn mà khóc, rồi gọi phất kinh cho tôi. Thôi, ở lại đây, ngồi xuống, hỉ mũi đi, đừng khóc nữa. Rồi viết hộ tôi một lá thư cho đại úy Crowley. Bà riger đáng thương ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn viết. Trên bàn vẫn còn mấy tờ giấy đầy những dòng chữ viết ngoáy, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của bà Peter Crowley để lại. Viết đi! Thưa Ngài thân mến, hay là Ngài thân mến thế phải hơn? Viết rằng theo lời bà Crowley yêu cầu, không. Viết rằng theo lời ông Krimer, thầy thuốc của bà Crowley, thì những sự xúc động quá mạnh rất nguy hiểm cho sức khỏe của tôi. Vì vậy, tôi không thể dự những cuộc bàn cãi về công việc gia đình cũng không thể gặp gỡ ai được cảm ơn hắn ta về cuộc thăm viếng vừa rồi và bảo rằng hắn đừng hy vọng tôi giúp đỡ tiền nông gì nữa bà riger viết thêm rằng tôi chúc hắn đi đường mạnh khỏe và nếu hắn quá bồ đến thăm viên luật sư riêng của tôi ở công viên khách sạn Cre sẽ có thư gửi cho hắn được lắm thế là ổn hắn sẽ phải bỏ brighton mà đi bà riger ngoan ngoãn viết lá thư theo đúng ý bà chủ bà này lại nói tiếp. Bà Billter ra đi mới đúng một ngày mà đã đến quấy rầy tôi rồi, thế này thì quá lắm. Bà riger viết thư cho bà Billter Crowley, bảo rằng không cần bà ấy trở lại đây làm gì, không cần trở lại, mà cũng không thể trở lại được nữa đâu. Tôi không muốn làm một kẻ nô lệ ngay chính trong nhà này, tôi không muốn bị nhìn đói và bị đầu độc. Tất cả chúng nó, đứa nào cũng muốn giết tôi tất cả, tất cả. Nói đoàn, người đàn bà già nuôi trơ trọi rủ ra khóc thảm thiết. Màn cuối cùng của tính hài kịch đáng ghê sợ, có bà ta sắm vai trong hội chợ phù hoa cũng sắp kết thúc. Dãy đèn sáng rực rỡ đã tắt dần từng ngọn, từng ngọn một, và tấm màn tối tăm sẵn sàng buông xuống rồi Hai vợ chồng Roden đọc đến đoạn cuối cùng của lá thư, thấy lời lẽ bà Rieger rất ngọt ngào, nói về việc mời Roden đến tìm viên luật sư riêng của bà Lê ở London, thì cũng thấy được an ủi đôi phần. Tuy rằng mới đầu cũng thất vọng, vì bị bà cô từ chối không tha thứ tội lỗi cũ. Thế là miêu mẹo của bà lão, muốn sớm tống cổ Roden về London thành công anh ta có món tiền được bạc của Joe và của UBON bèn thanh toán tiền khách sạn ông chủ khách sạn đâu ngờ rằng cho đến ngày hôm ấy ông mới chắc chắn được trả tiền xong phẳng bởi vì cũng giống như một viên tướng gửi lại hành lý về hậu tuyến trước khi bắt đầu trận đánh Rebecca đã khôn ngoan gói ghém tất cả mọi thứ đáng tiền giao cho thằng hầu của George gửi về London bằng xe ngựa và trong non hộ Ngày hôm sau, đơn và vợ cũng dùng xe ngựa về nốt. đơn nói, Tôi vẫn muốn gặp mặt bà lão một tí trước khi đi, Trong bà ấy rồ rỉ, tiều tụy quá, nhất định không thọ thêm được mấy tí đâu. Không biết cái ngân phiếu đáng giá bao lăm, độ 200 đồng nhỉ? Hùng có lẽ lại dưới 200 đồng phải không biết chi. Vì được hai người phụ tá của ông Moser quá bộ đến thăm luôn, nên hai vợ chồng Roden không về nhà ở Brighton, mà đến trò tại khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Rebecca đã có dịp gặp lại mấy ông khách quý ấy, lúc đang trên đường đến nhà bà Shetley ở Fulham để thăm cô bạn Amelia và mấy người bạn ở Brighton. Nhưng đám bè bạn của cô đã đi Chatham rồi. Từ Chatham, họ đi Hartwick để lên tàu sang Mỹ cùng với Trung đoàn. Chỉ còn lại một mình bà lão xét lê trơ tròi khóc lóc vì đau khổ Trở về nhà, Rebecca thấy chồng cũng vừa đến công viên khách sạn Reve Anh ta cấu quá vì đã rõ số phận của mình Trời đích ơi Becky, mù ấy thí cho mình có 20 đồng bạc Trước sự thất vọng của Roden, Becky cũng phải phá ra cười Vì tuy bị đánh lừa nhưng cô cũng công nhận bà lão là người đa mưu. Hết chương 25.